Sơn giã nhàn vân 28 chương 262 lão cổ. Ta không thể chiếm ngươi tiện nghi kim cốt bên trong không dùng nấu liền có thể trực tiếp uống kim tủy. Tự nhiên là vật đại bổ. Vân bất lưu đương nhiên sẽ không khách khí. Bất quá hắn cũng không có lập tức liền uống. Tinh thần lực của hắn thăm dò vào kim tủy bên trong đi cảm thụ những thứ này cốt tủy trong đó tế bào. Những thứ này cốt tủy tế bào đều là trải qua không ngừng tiến hóa tế bào Chất biến đạt đến lượng biến sau cùng thể hiện ngay tại những này tế bào bên trên Có thể nói, nghiên cứu bọn chúng ý nghĩa, xác thực không nhỏ Bất quá bây giờ không phải là nghiên cứu thời điểm Hắn chỉ là thô sơ giản lược cảm thụ một chút có không có độc còn tốt Hoàn chỉnh to lớn răng trong đó ẩm chứa kim tủy đều không có vấn đề Thế là vân bất lưu tại chỗ liền uống Ngà voi bên trong cốt tủy cũng không ít, hoàn toàn có thể dùng thùng nước tới chứa. Hắn không chỉ có chính mình uống còn cho tiểu mao tàu cùng hổ tử cùng với đại phong uống. Cuối cùng tại đại bộ phận kim tủy đều bị hắn uống hết sau đó. Chỉ còn sót lại một ít. Bị hắn cất vào chứa rượu tiểu hổ lô bên trong. Hắn chuẩn bị mang về nghiên cứu một chút. Khi hắn nâng lên cây này răng gãy. Chuẩn bị trở về trình lúc. Không khỏi nhớ tới đầu kia siêu cấp voi lớn trên đầu còn lại cái kia hơn nửa đoạn răng gãy. Cái kia một nửa ngà voi bên trong kim tủy. Có phải hay không tại bọn chúng lúc chiến đấu liền vung ánh sáng tinh thần lực của hắn ở chung quanh quét dò xét lên. Có thể sau cùng cũng không tìm được nhiều ít dài xuống kim tủy. Đoán chừng không phải là bị siêu cấp voi lớn chính mình cho uống. Chính là bị cái kia sư vương cho hút đi. Lại hoặc là còn tại cái kia một nửa ngà voi bên trong Vân bất lưu cảm thấy cuối cùng cái kia khả năng sẽ khá lớn Siêu cấp voi lớn khẳng định không phải sẽ không sử dụng tinh thần lực Mà có thể sử dụng tinh thần lực Khẳng định có thể tùy tiện ngăn chặn răng bên trên cái kia lỗ Bất quá cái này vừa đến, nó lực chú ý liền khẳng định sẽ bị phân tán Tại cả hai thực lực tương đương tình huống dưới, một phương tinh lực phân tán thất bại liền thành kết cuộc đa đỉnh. Vân bất lưu đoán chừng. Đầu này siêu cấp voi lớn hẳn là tại cuối cùng muốn thua thời điểm. Cho đầu kia sư vương một cách hung áp. Cho nên sư vương chạy. Không có lựa chọn tiếp tục liều mệnh. Trước đó xem cái kia siêu cấp voi lớn cái kia một nửa ngà voi bên trên cũng không có kim tùy chảy ra bộ dáng Cho nên hiện tại. Hắn đã có thể khẳng định, đầu kia siêu cấp voi lớn, trước đó khẳng định là đang giả chết, bởi vì nó tinh thần lực còn tại chẳng lấy ngà voi trung tâm cái kia lỗ. Từ cái này cũng có thể nhìn ra được, đầu kia siêu cấp voi lớn căn bản không thể nào chết được. Kim tủy đối với thân thể tế bào kích thích là không thể nghi ngờ. Nói câu không dễ nghe chút, coi như nó thật nhanh chết rồi. Chỉ cần uống hết nó cái kia một nửa ngà voi bên trong kim tủy. Liền có thể dùng cái này bảo mệnh. Tuy nói chính mình hút chính mình tủy, cái này nói ra có chút không dễ nghe. Kỳ thật cũng chính bởi vì cái này không dễ nghe thuyết pháp. Vân bất lưu cũng không có lựa chọn. Đem ngà voi bên trong kim tủy đưa trở về cứu chữa đầu kia trọng thương siêu cấp voi lớn. Ai biết nó có thể hay không đột nhiên nổi giận có thể nếu quả thật phải nhanh phải chết mà nói. Tin tưởng đầu kia siêu cấp voi lớn cũng biết làm như thế nào lựa chọn. Lúc khác còn có thể nói mình trọng thương mở không ra kim cốt, không cách nào sử dụng xương bên trong kim tủy lực lượng. Nhưng bây giờ, tin tưởng đầu kia siêu cấp voi lớn cũng sẽ không có ý tốt nói như vậy đi uống hơn nửa thùng siêu cấp voi lớn kim tủy vân bất lưu. Lúc này chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều tràn đầy không cách nào tương đương lực lượng. Nâng lên cái kia một nửa ngà voi liền đi. Hắn ngược lại là muốn chạy lên. Thế nhưng mặt đất không cho phép. Khiêng nặng như vậy vật nặng. Mỗi một bước giẫm đạp ra ngoài. Đều sẽ rơi vào bùn bên trong. Hành động xác thực không tiện lắm. Cho dù hắn dùng tinh thần lực tới phụ trợ. Hiệu quả cũng không lớn. Hay là bởi vì trên bả vai hắn khiêng ngà voi quá nặng nguyên nhân. Kỳ thật lại nói tiếp, cái này gần nửa đoạn ngà voi trọng lượng, hoàn toàn không có cái kia gần nửa đoạn mũi voi tới nặng. Thế nhưng luận chân quý trình độ mà nói tuyệt đối là cây này siêu cấp ngà voi. Vật này, bất luận là lấy về nấu chín rồi uống, vẫn là lấy về đặt ở chỗ đó khi tác phẩm nghệ thuật cất giữ, Đều là cực kỳ hiếm thấy chân bảo. Thế nhưng những cái kia thịt nếu như không thể kịp thời ăn hết. liền đợi đến bốc mũi đi vân bất lưu khiêng ngà voi lượn quanh cách ngoặt lớn. Cách cái kia siêu cấp voi lớn xa xa. Chuẩn bị lặng lẽ meo meo đem cách này gần nửa đoạn ngà voi đưa trở về trở lại khiêng cái kia gần nửa đoạn mũi voi. Miễn cho bị đầu kia siêu cấp voi lớn phát hiện tức dẫn đến làm ra trước khi chết phản công sự tình. Vân huyên đệ. kim tủy uống rất ngon a khi vân bất lưu khiêng kim ngà voi đi vào thảo nguyên bên cạnh vùng rừng rậm kia lúc lão cổ tinh thần liên tuyến liền tới trong giọng nói nhiều ít mang theo chút hâm mộ tiền bối chẳng lẽ liền không có uống qua những cái kia kim tủy vân bất lưu hỏi ngược lại câu nói sau đó lão cổ liền đi theo thổi lên làm sao có thể ta cũng không biết ở chỗ này sống thời gian dài bao lâu Thứ gì ta không có thử qua nha lão cổ quả nhiên không hổ là lão cổ. lợi Hải vân bất lưu cười ha hả về. Cũng không biết có phải hay không ra thích tán gấu đều tương đối sẽ thổi. Hắn phát hiện. Lão cổ không hề giống chính nó nói tới thành thật như vậy. Nó nói qua rất nhiều lời. Trong đó thật giả có chút khó cãi. Rất nhiều nhìn có khoác lác nhân tố. Rất nhiều hiện tại xem ra cũng là giả. Ngược lại có chút giả heo ăn thịt hổ cảm giác. Cũng có thể là đóng vai hổ ăn heo. Mà lại mỗi lần Vân bất lưu muốn không để lại dấu vết địa thứ dò xét tòa kia trong đồng hồ lúc. Đều sẽ bị nó không để lại dấu vết mà đỡ được. Gió rệt cũng không phải là một cách vừa mới tiến bầy manh mới. Vân huyên đệ. Ta đã thật lâu không có hưởng qua thứ mùi đó rồi. Không biết có thể hay không cho ta một chút nếm thử lão cổ mặt giản mày dày hướng vân bất lưu đòi hỏi chỗ tốt. Vân bất lưu liền cười nói. Lão cổ. Ngươi cũng lợi hại như vậy. Uống cái này kim tủy. Thuần túy chính là thuộc về lãng phí. Chỉ có sống ta loại này kẻ yếu mới cần phải mượn ngoại vật tới nhanh chóng đề thăng. Lão cổ bút bê âm thanh liền bắt đầu bán manh đi lên. Vân huyên đệ. liền để ta nếm một khẩu đi cùng lắm thì, cùng lắm thì ta để ngươi quan sát ta hang ổ cũng được, được không nếu như đánh thắng được nó mà nói, vân bất lưu muốn cho hắn tới một cước, vừa già liền xấu còn bán manh, đáng xấu hổ áp tâm không nhìn nó bộ kia ghê tẩm hình tượng, thanh âm này đúng là rất êm tai, bút bê âm thanh nghe đều sẽ làm người ta nhớ tới manh cái chữ này. Nhưng nghĩ đến bộ kia tôn dung Vân bất lưu liền không vỗ xuống cái chán Sau đó một bộ lời lẽ chính nghĩa mà nói ra Lão cổ Ngươi nói cũng không đúng như vậy Giữa bằng hữu Nói cái gì trao đổi không trao đổi đâu Kim tùy cũng không tính chân quý Mà ngươi lão trong ổ mặt khẳng định khắp nơi đều là bảo bối Ta cũng không thể chiếm ngươi tiện nghi Cho nên vẫn là quên đi thôi ta hiện tại thật cần tăng thực lực lên đâu các loại quay đầu ta đi đem cái kia một nửa mũi voi khiêng trở về. Làm cho ngươi một đạo tổ ong chưng voi nhổ. Thế nào cái kia có thể đang nói đã nói vân bất lưu một bên khiêng ngà voi. Một bên dùng tinh thần lực cùng lão cổ tán gấu. Hổ tử ở phía trước chạy nhanh, mao cầu cưới tại nó trên cổ đại phong tại bầu trời bên trong bay lướt. Khi hắn khiêng ngà voi đi ra tòa kia băng động lúc, hắn hỏi lão yêu thú. Lão cổ, vì sao ngươi không hướng đầu kia siêu cấp voi lớn đồng thủ đâu lấy ngươi lực lượng thần thức? Nên có thể xử lý nó đi nếu không chúc ta liên thủ. Ngươi phụ trách dùng thần thức xử lý nó. Ta đi giúp ngươi nhặt thi. Sơn giã nhàn vân 28 chương 263 một người một thú nhiều đầu ấp lão cổ một trận trầm mặt. thằng đến Vân Bất Lưu gần đi vào rừng rậm. Nó mới nói ra. Chỉ bằng vào ta lực lượng thần thức. Là giết không được đầu kia siêu cấp voi lớn. Trừ phi ta có thể từ nơi này ra ngoài. Lão cổ, ta cảm thấy ngươi là có thể ra ngoài. Vân Bất Lưu buông xuống ngà voi. Chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Sau đó đặt mông ngồi tại ngà voi bên trên. Dùng thần thức đáp lại lão yêu thú. ngươi muốn a ngươi có thể dùng ngươi cái kia thủy tiến chi thuật đào hang a hướng phía đại thảo nguyên cách hướng kia bên kia còn có một đầu sông lớn cũng đủ ngươi ở bên trong váy vùng rồi lão cổ than nhẹ lên ngươi cho rằng ta không có nghĩ qua nha thế nhưng là xa như vậy khoảng cách ta cái này trong động nước căn bản không đủ dùng có thể không chờ ta đem đồng đánh tới bên kia ta liền đã bởi vì thiếu nước mà vây chết trong đồng rồi Ta cái này trong đồng nước hồ cũng không phải mặt nước ngầm tới nước. Vân bất lưu trầm mặt phía dưới. Trả lời. Lão cổ. Xem như bằng gấu. Ta có thể vì ngươi làm chút gì lão cổ liền thở dài. Quên đi. Ta đều ở nơi này thói quen. Sợ ra ngoài sẽ không quen. Mà lại ta là trong nước sinh vật cái kia siêu cấp voi lớn là lục rõ ràng vật. Ta cũng đánh không đến nó. Lão cổ. Ngươi cũng coi là tu hành giả đi thân là tu hành giả Ngươi sao có thể không đi nghĩ lấy vượt qua khó khăn Ngược lại là ở chỗ này sợ hãi khó khăn đâu Một cách muốn đem nó cuốn ra nó hang ồ Xong đi dòm ngó cái kia nửa tòa bia đá Một cách cảm thấy tiểu tử này không chính cống Muốn sử dụng nó tới đối phó đầu kia siêu cấp voi lớn Quả thực là không chuyển ồ Cho nên chuyện này Sau cùng chỉ có không giải quyết được gì. Sau cùng, vân bất lưu đem cái kia một nửa gãy ngà voi khiêng trở về ven hồ. Kết quả liền gặp tiểu bạc não đại từ trong hồ chui ra yên lặng nhìn xem cái kia một nửa voi lớn răng. Vân bất lưu cảm thấy. Khẳng định là voi lớn răng bên trên mang theo siêu cấp voi lớn khí tức. Đem tiểu bạc cho kích thích đi ra rồi. Nhìn nó cái kia bình tĩnh nhìn xem cái này đoạn voi lớn răng bộ dáng. phảng phất muốn đem nó cho một khẩu nuốt một dạng điều này làm cho hắn nhớ tới nó lúc trước nuốt vào viên kia bảo châu lúc tràng cảnh tiểu mạch ngươi không phải là muốn nuốt nó đi vân bất lưu không khỏi nhìn nhìn nó hình thể nói trở lại lấy nó trước mắt hình thể nếu quả thật muốn đem nó nuốt mất còn có thể làm được nhiều nhất chính là nuốt mất sau đó có thể hành động liền không thể nào thuận tiện rồi Sau đó hắn lại nghĩ tới ngày đó nó ăn quá no. Trong bụng trướng trướng. Liền sân thượng đều không bò lên nổi. Cần hắn xuống tới ôm một màn kia. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cả cười. Mà nó thì hướng hắn bơi tới. Trong hồ bất luận là nơi xa vịt nước. Vẫn là chỗ gần Nga thôn ngốc súng. Lúc này đều tại thét chói tai vang lên. Hoàn toàn bị tiểu bạch cái kia khổng lồ hình thể làm cho sợ hãi. đi tới trước mặt hắn. nó đầu tiên là khoảng cách gần cảm thụ phía dưới cái kia một nửa ngà voi. mà sau đó đến vân bất lưu trước mặt. cuộn thân cúi đầu. dối ra đỏ tươi lưới ở trên người hắn thăm dò. sau cùng dùng lưới tại bên hông hắn hổ lô rượu phía trên một chút một chút. nhìn nó điệu bộ này tựa hồ cũng muốn nếm thử cách này kim tủy. nghĩ đến lão cổ cũng đối cách này kim tủy thèm nhỏ rãi bộ dáng. Vân bất lưu liền không kỳ quái Đoán chừng cái này kim tủy đối với lão cổ cùng tiểu bạc đều có chút tác dụng đi Vân bất lưu đưa thay sờ sờ nó não đại Mỉm cười nói Chỉ còn thế này điểm Chờ ban đêm ta nghiên cứu xong sau Cho ngươi thêm uống đi dừng lại Hắn lại nói Chờ quay đầu ta đem cây này ngà voi bên trên phủ văn ghi lại Lại đem nó cho nấu chín rồi Đến lúc đó ngươi có thể đi ra uống một chút Tiểu mạch đối với lần này không có cự tuyệt Nhẹ gật đầu Sau đó lưới tải trên mặt hắn lướt qua Chuyển thân chui vào về trong hồ Biến mất không thấy gì nữa Cảm giác trên mặt ẩm ướt cộc cộc Vân bất lưu dở khóc sở cười đưa tay lau Ngược lại là không phát hiện có cái gì gây mũi mùi tanh Cũng không biết nó là như thế nào sạch sẽ khoang miệng Đem cái này gần nửa đoạn voi lớn răng cắm ở cái này bờ hồ tiểu trúc lâu bên cạnh. Vân bất lưu tại cái kia nửa khối bị xóa đi chứ viết trên tấm bia đá ngồi xuống. Một bên nghỉ ngơi. Một bên suy nghĩ. Tiểu mạch sẽ hy vọng kim tùy cùng voi lớn răng. Vân bất lưu không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Bất luận là hổ tử cùng đại phong. Vẫn là thực lực nông sâu không rõ tiểu mao cầu. Đều rất thèm vật kia. Uống qua sau đó, hổ con trên đường đi đều rất hưng phấn. Tinh lực hoàn toàn dùng không hết. Nếu như không phải là hắn bất cứ lúc nào quát tháo lấy mà nói, đoán chừng nó sẽ nhịn không được ngao ngao kêu lên. Đại Phong cũng rất hưng phấn. Ở trên trời qua lại làm lấy đủ loại kinh hiểm kích thích động tác. Phát tiết dùng không hết tinh lực. Có thể trên thực tế, bọn chúng uống hết kim tùy đoán chừng vẫn chưa tới 100 mơ lơ. Ngược lại là tiểu mau cầu uống lượng là bọn chúng gấp 4-5 lần Sau đó liền một bộ uống say rồi uống say say bộ dáng. Khóe môi nhích lên cười Nằm ở vân bất lưu trên đầu ngủ gật Từ những hành vi này đến xem kim tủy đối bọn chúng tác dụng Không cần nói cũng biết Chính vân bất lưu cũng có thể cảm giác được Trong thân thể tế bào tại đụng phải cái này kim tủy lúc Phản phất đều đang hoan hô nhảy cấm Tựa như hạn hán đã lâu đại địa cuối cùng trông rồi cam lâm Cũng vì thế Hắn uống nhiều nhất Hiện tại còn cảm giác trong bụng trứng trướng Vô cùng vô tận lực lượng từ phần bụng dâng lên Hướng tứ chi chảy xuôi lái đi Mà tiểu bạch Nó mặc dù cũng đã bắt đầu đi vào siêu cấp cử thú hàng ngũ Nhưng cái kia đều là viên kia bảo châu cùng nó đời trước di trạch thúc đẩy sinh trưởng đi ra Cùng đầu kia siêu cấp voi lớn so sánh tự nhiên còn có trinh lệch rất lớn. Cho nên bất luận là hắn, vẫn là tiểu mao cầu, hoặc là tiểu bạch sẽ đối với đầu kia siêu cấp voi lớn có lòng mơ ước. Hắn đều có thể lý giải. Vật này có thể đề thăng thực lực bọn hắn. Chỉ có lão cổ, cái này có chuyện làm nhảm hướng lão yêu thú, vân bất lưu một mực đoán không được. Vốn cho là nó là tịch mịt quá lâu lão yêu thú. Muốn tìm người giải buồn. Cho dù là lão yêu thú. Đó cũng là kinh nghiệm sống chưa nhiều lão yêu thú. Vài phút liền có thể đưa nó lắc lư què đi có thể trên thực tế. Cùng nó kéo lâu như vậy quan hệ. Nhìn bề ngoài. Một người một thú tựa hồ đắc là không có gì giấu nhau bạn vong niên điệu bộ. Có thể trên thực chất tiến triển lại cơ hồ không có. Mỗi lần vân bất lưu thử nghiệm dùng tinh thần lực thăm dò một chút nó hang ồ Đều sẽ bị nó không để lại dấu vết đỡ được Nhiều nhất chính là theo nó nơi đó bổ chút tin tức đi ra Có thể trải qua phân tích Vân bất lưu cũng không nắm chắc được từ lão gia hỏa này miệng bên trong đi ra những tin tức kia Rốt cuộc có không có dùng vân bất lưu có chút khó có thể tưởng tượng Lão gia hỏa này đều không tiếp xúc qua nhân loại Tại sao có thể có nhiều như vậy tâm nhãn coi như cùng mặt khác siêu cấp mãnh thú từng có quan hệ. Có thể cái kia yêu cầu tính toán. Mưu trí. Khôn ngoan sao hắn thực sự có chút không nắm chắc được. Cái này lão yêu thú miệng bên trong. Cái nào là có thể tin trên thực tế. Vân bất lưu mặc dù trong lòng còn có lắc lư nó. Có thể đối với nó mà nói. Vừa bắt đầu vẫn là rất tin tưởng. Có thể lần này hai đại siêu cấp cử thú huyết đấu, lại là để cho hắn không khỏi có chút hoài nghi. Nếu như đầu này lão yêu thú thật giống chính nó thổi lời hại như vậy. Sẽ biết sợ từ tòa kia núi tuyết phía dưới di tích bên trong chạy đến đầu kia siêu cấp voi lớn đã bị thương thành cây dạng kia rồi. Nhưng nhìn đầu này lão yêu thú bộ dáng Hoàn toàn không có một chút muốn ra ngoài kiếm tiện nghi ý nghĩ. Thậm chí còn muốn từ chỗ của hắn lấy chút kim tủy đi nếm thử. Thật chỉ là muốn nếm thử còn có. Nếu như nó thật lợi hại như vậy. Vậy khẳng định có thể cảm nhận được. Tiểu bạch đời trước tồn tại ở chỗ này những cái kia lực uy hiếp đã tiêu thất vô tung. Chẳng lẽ nó không phải chạy đến khi dễ một cái tiểu bạch. Hoặc là đem tiểu bạch đuổi đi hoặc sát hại. Sau đó cướp đi tiểu bạc trong tay cái kia nửa tòa bia đá sơn giã nhàn vân 28 chương 264 cử xà nũng niệu lực phá hoại vân bất lưu đột nhiên cảm thấy Hắn có thể có chút đánh giá cao đầu này lão yêu thú rồi Rất có thể Đầu này lão yêu thú kỳ thật còn chưa tới đạt hắn tưởng tượng loại kia cấp độ Thậm chí so đầu kia siêu cấp voi lớn đều có chỗ không bằng Lại thêm khỏi phải nói lục đại bộ lạc thủ hộ thần rồi Bây giờ ngẫm lại. Lúc trước hỏa điệu viêm hoàng mang theo viêm giác tới đây thời điểm. Thần tình kia. Thế nhưng là nửa điểm câu nệ ý tứ đều không có. Nếu như viêm hoàng thực lực không bằng lão yêu thú mà nói. Nó dám ở chỗ này làm càn lại hồi tưởng lúc trước viêm hoàng chuyển thân nhìn về phía hồ lớn cùng núi tuyết lớn lúc. Trong mắt chớp động quang mang rõ ràng có một tia cổ quái. Thần thái kia. Bây giờ xem tới. Rõ ràng chính là trêu tức sao sau đó hắn lại nghĩ tới. Lấy cái kia lão yêu thú hình thể. Nếu như nó thực lực còn chưa đạt tới loại kia cấp độ mà nói. Yêu nguyên vẫn là cần từ ngoài giới trong đồ ăn thu lấy năng lượng. Như thế. Dựa vào trong đồng trong hồ những cái kia pha lê cá. Làm sao có thể đem nó nuôi lớn như vậy cho nên rất có thể. Núi tuyết phía dưới chỗ kia di tích bên trong. là có một đầu nối thẳng ngoại dưới sông ngầm. Nếu không nó vật thật nơi phát ra chính là cái vấn đề lớn. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Vân Bất Lưu lại có do hơi nghi hoặc một chút. Nếu như nó thực lực rất bình thường, cái kia tiểu Bạch đời trước làm sao lại không có cách nào theo nó trong tay cướp đoạt khác nửa tòa bia đá tự an nhiên đối đãi tiểu Bạch đời trước bộ kia cung kính thái độ đến xem. Tiểu Bạch đời trước rất rõ ràng là đầu cao rắn. Mặc dù khi đó an nhiên thực lực không thi triển ra được. Mặc dù phía sau nàng lại mắng tiểu bạc đời trước là lường gạt, Có thể vân bất lưu vẫn cảm thấy. Tiểu bạc đời trước nên rất lời hại. Cho nên nơi này hắn lại có chút không nghĩ ra trừ phi. Trừ phi lão cổ kỳ thật không phải là lão cổ mà là tiểu cổ. Ngẫm lại nếu như lão cổ trưởng bối cùng tiểu bạc trưởng bối mới là đối thủ như thế. Kể từ đó, tựa hồ liền có thể nói thông được rồi. Có thể rất nhanh, vân bất lưu liền không khỏi than nhẹ lên. Không quản sự tình có hay không như hắn tưởng tượng như vậy. Mặc kệ lão yêu thú lão cổ thực lực thế nào. Chính diện cương. Hắn yêu nguyên vẫn là chơi không lại. Tựa như hắn đã không phải là tiểu bạch đối thủ đồng dạng. Tại cái kia nhỏ hẹp trong đồng quật, hắn căn bản tránh không xong lão cổ cái kia không khác biệt thủy tiến công dịch. Trừ phi kia là nó đại chiêu mà không phải bình A Có thể hiển nhiên vân bất lưu không muốn đi nếm thử chiêu thức này tính chân thực Lấy hắn thực lực bây giờ Lão cổ nếu là đến trong nước vừa trốn Hắn cũng chỉ có thể luống cuống Ở trong lòng đầu gỡ một phen sau đó Mặc dù biết rõ vẫn là nắm lão cổ không có cách Có thể vân bất lưu đối với lão cổ trong lòng kiêng kỵ, Ngược lại giảm bớt không ít Nếu như lão cổ là có trưởng bối từ nhỏ liền dạy nên Vậy nó sẽ như thế xào hoạt Vậy liền hoàn toàn nói còn nghe được rồi Thực lực không đủ trí thông minh tới tiếp cận Lão cổ trí thông minh tại một đám siêu cấp mánh thú bên trong Nên tính là cực cao Nâng người phủi mông một cái Vân bất lưu đem những cái kia thú nhỏ ở nhà bên trong Chính mình thì đem trên thân món kia vài thô áo đổi lại xuống tới Chỉ đem lấy một thanh tiểu đao. Lại lần nữa tiến về trước cái kia phiến đại thảo nguyên. Hắn quyết định, về sau đi ra ngoài đi săn, liền đem áo gai cởi ra, miễn cho làm phá hoặc dính máu. Tại cách này nguyên thủy thời đại, làm một kiện vải thô áo gai cũng không dễ dàng. Hắn chuẩn bị đi đem cái kia gần nửa đoạn mũi voi cho cầm trở về. Mặc dù không có cách nào lại từ đầu kia siêu cấp voi lớn trên thân cả chút lời lục trở về. Nhưng hắn đối với lần này thu hoạch cũng đã rất hài lòng. Hiện tại hắn chỉ muốn đem trong cơ thể cái kia dùng đều dùng không hết sức lực hoàn toàn xuất ra. Sau đó nó hao phí nửa ngày thời gian đem cái kia một nửa mũi voi chia ba đoạn cho khiêng trở về. Lão cổ vẫn là như cách nói nhiều. Tại vân bất lưu trải qua núi tuyết lớn thời điểm. Không ngừng cùng hắn làm nhảm lấy gặm. Nhưng lại không hề đề cập tới đi làm chết đầu kia siêu cấp voi lớn sự tình. Mỗi lần Vân bất lưu đem sự tình đến điểm này mặt dẫn, nó liền sẽ chủ động nói sang chuyện khác. Sau đó Vân bất lưu hỏi nó, nếu tòa kia động nhỏ như vậy, hắn thế nào sinh hoạt chỉ? Dựa vào những cái kia pha lê cá mà nói. Căn bản cũng không đủ sinh tồn đi kết quả lão cổ liền thổi nó kỳ thật đã có thể không cần ăn đồ vật. Bình thường sở dĩ thích ăn những cái kia pha lê cá Cũng chỉ là thèm ăn rồi Muốn tìm ít đồ đánh một chút nha tế Nhìn nó cách này lưu manh điệu bộ Vân bất lưu liền có súng khí cảm giác Muốn để nó ngoan ngoãn dâng lên cái kia nửa tòa bia đá khả năng Cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ rồi Bất quá hắn còn không có cùng nó trở mặt Rốt cuộc núi tuyết lớn là đầu này cự thú địa bàn Nếu là cùng nó trở mặt rồi, liền làm không xong nó, ai biết nó sẽ thế nào trong bóng tối trả thù hắn cho nên. Hắn chuẩn bị trước tiếp tục giả vờ ngốc, vắng vẻ nó một đoạn thời gian lại nói. Tối hôm đó, vân bất lưu vốn là nghĩ đến một đảo tổ ong trưng mũi voi, cũng đem hầu tử kêu đến một đảo hưởng thụ một chút loại này siêu cấp cử thú siêu cấp mỹ vị. Có thể hắn phát hiện chính mình căn bản không có chút nào đói. Cho dù đi tới đại thảo nguyên ba bốn chuyến. Trong cơ thể kim tủy tựa hồ yêu nguyên còn lại hơn phân nửa không có tiêu hóa hết. Như cũ tại chống đỡ hắn giả dày. Thế là cái này chẳng vàng tối, hắn cuối cùng không tại nấu cơm. Có thể nhìn xem cái kia một nửa mũi voi. Hắn liền không thể không được nhiều làm công việc lại lần nữa mở rộng hầm băng thể tích. Bởi vì cách này một nửa mũi voi. Thật sự là quá lớn. Đem hầm băng thể tích mở rộng xong. Cũng xử lý tốt những cái kia mũi voi thịt. Đưa chúng nó từng cách đem đến hầm băng bên trong cất ký sau đó. Đã là trăng lên giữa trời thời điểm. Tiểu bạch thân ảnh đã trồi lên mặt hồ nhiều lần. Nhìn thấy hắn cuối cùng làm xong. Lúc này mới từ trong hồ bơi ra. Nhìn thấy nó lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện. Vân bất lưu liền biết nó khẳng định là tới thúc hắn Hắn nghĩ nghĩ cười phía dưới Lấy ra hồ lô rượu Ra hiệu nó há mồm Tiểu mạch bò tới trước mặt hắn Thân thể toàn bộ nằm dạp trên mặt đất Sau đó hơi hơi ngửa đầu Mở ra trương kia miệng to như chậu máu Khoảng cách gần nhìn kỹ cách này bồn máu miệng lớn Nhìn xem cái kia trong miệng như móc câu đồng dạng cực lớn răng nanh Đúng là có chút khiếp người Cũng may hắn đối với cách này đã thành thói quen, trước kia cũng không hiếm thấy nó há mồm nhe răng hù dọa người. Hắn đem hồ lô rượu bên trong kim tủy rót vào trong miệng nó. Sau đó còn lại một chút. Nói ra. Sót lại một chút. Ta phải nghiên cứu một chút. Sau đó cho tiểu đoàn tử cùng hưu con non một ít. Tiểu bạch điểm một chút đầu. Dùng não đại nhẹ nhàng ở trên người hắn cọ sát. Có thể cái kia thô như lũ lụt bình đầu to Chỉ là nhẹ nhàng khẽ động liền phản phất có vạn quân cự lực truyền đến đồng dạng Vân bất lưu không thể không đâm cái trung bình tấn Sau đó ôm lấy nó não đại Lúc này mới ổn định thân hình Hắn không khỏi nhớ tới đã từng nó nũng nịu thời điểm Đều là cái đuôi nhỏ quét hắn tới Bây giờ Vân bất lưu tranh thủ thời gian lắc đầu Nếu là cái kia cái đuôi lớn vứt tới hắn đoán chừng cũng không biết phải bay đi đến nơi nào rồi cho nên nói cử nhân nũng niệu lực phá hoại cũng là siêu cấp kinh khủng tốt ngươi đi trước tiêu hóa đi hắn đưa thay sờ sờ nó đầu to nó nhẹ gật đầu đỏ tươi lưới tải trên mặt hắn lướt qua đem hắn mặt ướt nhẹp sau đó lúc này mới chuyển thân rời đi vân bất lưu giờ khóc sờ cười đi rửa mặt sau đó mắt nhìn nằm ngáy o o lớn hổ cùng chuyện gì cũng không biết tiểu đoàn tử chuyển thân trở lại trên sườn núi nghĩ đến rơi vãi trong hồ lô kim cốt cùng với bên cạnh cái kia gần nửa đoạn voi lớn răng vân bất lưu liền không khỏi trong lòng lửa nóng hơi có chút chờ mong nghĩ đến cũng không biết thế này lớn một dễ voi lớn răng nấu luyện thành canh vàng uống hết Có thể hay không lấp đầy trong cơ thể ta cái này hang không đáy sơn giã nhàn vân 28 chương 265 mãnh liệt tăng trưởng lực lượng trở lại trên sườn núi. Vân bất lưu ngồi tại trên sân thượng. Nấu ấm trà. Ngồi yên lặng hóng gió. Thưởng thức một hồi trà. Thổi một hồi gió đêm. Triệt để để cho mình tỉnh táo lại sau đó. Hắn mới bắt đầu đem tâm thần vội đầu vào thế giới vi một. yên tĩnh quan sát những cái kia kim tủy tới quan sát kết quả là những thứ này kim tủy bên trong ẩm chứa cực kỳ nồng đậm thổ thuộc tính nguyên khí mà lại những thứ này cốt tủy tế bào bởi vì chịu đến nguyên khí loại lực lượng này tẩm bổ bên trong ẩm chứa năng lượng cùng với thành phần dinh dưỡng đều có rồi tình huống khác nhau để thăng ném khai nguyên khí không nói nó dinh dưỡng giá trị độ cao hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng Mà lại những thứ này thổ thuộc tính nguyên khí đã đã mất đi nguyên chủ nhân khống chế. Hoàn toàn có thể đem nó luyện hóa hấp thu. Có thể bởi vì mỗi người thể chất khác biệt. Hấp thu nhanh chậm sẽ có khác biệt. Có thể tuyệt sẽ không bởi vì thể chất khuyên hướng mặt khác thuộc tính. liền không cách nào hấp thu loại này năng lượng. Ví dụ như hắn thể chất là khuyên hướng lôi thuộc tính có thể như thường có thể tùy tiện hấp thu loại này năng lượng. Đây là bởi vì mỗi người thể chất cũng sẽ không chỉ có một loại thuộc tính. Cơ hồ tất cả mọi người thể chất đều có được đủ loại thuộc tính. Chỉ bất quá trong đó một loại nào đó. Hoặc một mấy loại sẽ lại mạnh chút mà thôi. Hắn chính là lôi thuộc tính lại mạnh. Cho nên mặt khác thuộc tính đều bị áp chế lại rồi. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu thân thể của hắn chỉ có thế này một loại thuộc tính. Trên lý luận đơn thuần chỉ có một loại nào đó thuộc tính thân thể cơ hồ là không có khả năng tồn tại. Quan sát một phen sau đó. Vân bất lưu liền rời khỏi thế giới vi mô, Nâng người trở về phòng. Cầm lấy trên kệ trong đại sảnh cây kia lợn rừng răng nanh. Sau đó yên lặng đem tinh thần lực xuyên vào viên này răng nanh. Sau đó hắn liền phát hiện. Lợn rừng răng sói bên trong cốt tủy tế bào bên trong. Cũng không có ẩm chứa cái gọi là nguyên khí. Mà chỉ có một ít thổ thuộc tính năng lượng thiên địa. Nói một cách khác, những cái kia phổ thông siêu cấp mãnh thú, còn không có lính ngộ ra nguyên khí. Mà lại những thứ này cốt tủy trong tế bào ẩm chứa thổ thuộc tính năng lượng thiên địa cũng không nồng đậm. Bởi vậy có thể suy đoán. Răng vàng lớn cùng xương vàng lớn tiếp nhận năng lượng tiến hóa cải tạo. Có thể muốn đi tại kim tủy phía trước. Nói cách khác, kim tủy là kim cốt xuất hiện sau đó, mới chậm rãi tạo ra. Vân Bất Lưu đang nghiên cứu rồi một phen kim tủy sau đó, liền bắt đầu luyện hóa trong cơ thể kim tủy. Những thứ này kim tủy hoàn toàn có thể trực tiếp chuyển đổi thành nguyên khí. Hơn nữa còn là không cần hắn thế nào tiêu hóa tinh thần lực. Bởi vì những thứ này kim tủy bên trong bản thân liền có nguyên khí tồn tại. Luyện hóa thời điểm chỉ cần đem nguyên khí thuộc tính loại bỏ Đổi thành chính mình thuộc tính liền tốt Còn như bị thân thể tế bào hấp thu kim tủy Đều không cần loại bỏ những cái kia thuộc tính Sở dĩ muốn loại bỏ những cái kia thuộc tính Đổi thành tự thân thuộc tính Chủ yếu là vì càng vận may hơn dùng cùng nắm giữ những thứ này tự nhiên được đến nguyên khí Nếu không nguyên khí sẽ trở nên hỗn tạp điều động bất tiện Buổi tối đó Toàn bộ quá nửa đêm, hắn đều tải dùng nguyên khí tới luyện hóa những thứ này kim tủy. Đem kim tủy bên trong năng lượng chuyển hóa thành tự thân lôi thuộc tính nguyên khí. Cuối cùng trong cơ thể hắn nguyên khí cuối cùng rộng rãi một lần. Bởi vì tế bào không tại thôn phệ hắn nguyên khí. Ngược lại đi thôn phệ kim tủy bên trong năng lượng. Trong cơ thể hắn nguyên khí liền sẽ không bị tiêu hao hết. Ngày thứ hai lên tiểu mau cầu cuối cùng nằm ỉ rồi, hoàn toàn không có rời giường ý tứ. Không chỉ có là nó, bất luận là hổ tử hay là đại phong đều đang ngủ rất thẳng. Vân bất lưu cũng không có quấy giày bọn chúng ý nghĩ. Mang theo hồ lô rượu xuống sườn núi. Đem sớm tỉnh lại liền đi ra lưu vịnh tiểu đoàn tử. Cùng với sợ hãi hưu được con kêu đến. Sau đó đem trong hồ lô kim tùy phân cho cái này hai cái thú nhỏ. Tiểu đoàn tử thể chất xuất chúng đạt đến rồi tự nhiên càng nhiều, hưu được con chỉ có mấy giọt mà thôi. Nhưng chỉ vẹn vẹn là những thứ này cũng yêu nguyên để bọn chúng bắt đầu ở thảm cỏ xanh thượng chiết bước lên. Dày vò một phen sau đó, liền cùng tiểu mau cầu bọn chúng chạy tới đi ngủ rồi. Vân bất lưu cảm thụ phía dưới trong cơ thể mình còn thừa kim tủy bắt đầu luyện công buổi sáng. Vừa bắt đầu luyện công buổi sáng. Vân bất lưu liền biết thân thể của mình lực lượng so với hôm trước. Mạnh hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đoán chừng nếu là hôm nay đi chuyển cách kia mũi voi. Đoán chừng chỉ cần chia hai đoạn. Liền có thể nhẹ nhóm khiêng trở về. Mà không phải giống ngày hôm qua dạng. Chia ba đoạn còn cảm thấy cật lực. Mặc dù không cách nào kiểm tra ra bản thân lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng hắn cảm thấy. Vượt qua 50 tấn là có Nghe tựa hồ rất khủng bố bộ dáng. Nhưng chỉ cần ngắm lại những cái kia siêu cấp cử thú liền minh bạc điểm ấy lực lượng Tại cái này nguyên thủy man hoang thế giới bên trong Cũng không tính cái gì Viêm giác 10 tuổi liền có 5 tấn lực lượng rồi cái này lại thêm ra xúc đi mặc dù Có thể hắn hiện tại thân thể lực lượng đã vượt qua rồi viêm giác Có thể vân bất lưu một mực liền không đem bọn hắn khi mục tiêu. Mà là đem những cái kia siêu cấp cử thú khi mắt. Cho nên, mừng rỡ rồi một trận sau đó, cũng đã rất yên lặng tiếp nhận rồi. Trong thân thể của hắn tế bào thôn phệ năng lượng còn chưa bão hòa, còn có thể lại tiếp tục tăng trưởng. Kỳ thật coi như bão hòa cũng có thể theo tu vi gia tăng mà chậm rãi tăng trưởng. Luyện công buổi sáng sau đó... Liền chạy đến dãy núi hoang nơi đó đi cắt tổ ông. Hiện tại hay là xuân về hoa nở mùa. Ông rừng hút mật đang bề bổn. Vân bất lưu xa xa cho cái kia ông chúa quán thâu chút năng lượng thiên địa sau đó. Lại chạy đi cắt tổ ông lúc. Cơ hồ không có ông mật sẽ cắn hắn. Vừa sáng sớm, hắn liền chuẩn bị làm chút tổ ông tới chưng mũi voi thịt. Đừng nhìn cái này một đoạn nhỏ mũi voi rất tráng kiện thậm chí có thể nói tráng kiện đến không tưởng nổi. Thế nhưng cái này mũi voi cũng gọi vòi voi, thế nhưng là trong núi bát chân một trong cùng tay gấu nổi danh. Tay gấu hắn hưởng thụ qua rồi, thế nhưng cái này vòi voi, hay là lần đầu. Nguyên bản hắn mấy lần chạy đến cái kia trên đại thảo nguyên, muốn tìm kiếm lúc trước nhìn thấy đầu kia mang theo. ngà voi vàng lớn tượng vương kết quả đều không thể tìm tới cái kia đàn voi không nghĩ tới lại một lần nữa có cơ hội đụng phải vật này lại là khổng lồ như thế một cái vòi voi quá nổi danh có thể thế nào chế tác vân bất lưu cũng không biết những thứ này đều chỉ có thể tại truyền hình điện ảnh tác phẩm trông được đến bởi vì voi tại hoa hạ là bảo vệ động vật tại không có nấu nướng kinh nghiệm tình huống dưới Vân bất lưu cũng chỉ có thể dùng chân tay gấu như thế Làm một khối tối thiểu có hai ba mươi cân vòi voi thịt Trước đem bọn chúng cắt miếng Để vào trong nước nóng chắc một lần Đem vứt ra sau đó Lít nha lít nhít bày ra đến một cách đại một bồn bên trên Tiếp theo tại phía trên xối chút rượu trái cây Lần nữa để vào gừng hoang dại các loại gia vị gia vị Sau đó phóng tới nồi lớn bên trong trưng bên trên Vừa sáng sớm, Vân Bất Lưu ngay ở chỗ này thịt trưng, yên lặng chờ đợi cũng nhàm chán tình huống dưới, hắn liền bắt đầu xử lý từ mũi voi bên trên lột bỏ tới ra. Cái kia da có nhiều nếp uốn, nhưng lại tương đối cứng cỏi. Hôm qua hắn dùng cái kia đặc thù kim loại chế tạo tiểu đao cắt chém cũng không biết thuận lợi, thẳng đến dùng tới nguyên khí, có thể xem thuận lợi hoàn thành. Có thể thấy được cái này siêu cấp voi lớn ra có bao nhiêu cứng cỏi Đương nhiên nó độ dày cũng là vượt quá Vân Bất Lưu đoán trước Vân Bất Lưu cũng không biết cái này ra có thể dùng để làm gì Có thể luôn cảm thấy đây là đồ tốt Xem mặt trời tại không trung vị trí Đoán chừng là 9 giờ sáng đa dạng tử Vân Bất Lưu cuối cùng đem cái kia một bồn tử thịt từ trong nồi lớn bưng đi ra Nghe cái kia xuất hiện vị thịt Vân bất lưu lông mày, hơi hơi nhẹ trao lại. Giống như cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm. Sơn giã nhàn vân 28 chương 266 voi lớn mở miệng nhờ giúp đỡ hắn dùng đũa kẹp một khối. Phóng tới miệng bên trong cắn một ngụm nhỏ. Sau đó chậm rãi nhấm nuốt. Không có loại kia đột nhiên để cho vị giác nổ tung kịch liệt cảm giác. Cũng không để cho người tinh thần đột nhiên vì đó sung một cái thấm người mùi thơm. Ngược lại là có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận tanh nồng mùi Ngược lại là chất thịt nhai lên Hơi có chút dai giòn cảm giác Dẻo dai mười phần Nhưng lại không giống gân thịt như thế tổn thương răng Chỉ từ chất thịt đến xem cùng pha lê thức ăn thủy sản mềm tự nhiên không cách nào so sánh được Bất quá vân bất lưu cảm thấy Đây cũng là tay hắn nghệ vấn đề Rốt cuộc hắn không biết xử lý như thế nào loại này mỹ vị. Chỉ là đơn giản gia nhập một ít rượu trái cây cùng tổ ong, cùng với gừng hoang giải các loại. Nếu không có những thứ này gia vị gia nhập, đem mũi voi trên thịt tanh nồng hóa tan một ít. Vân bất lưu thật đúng là không biết mình có không có súng khí ngoạm ăn. Giờ khắc này, hắn lần thứ hai cảm thấy mình lúc trước lựa chọn sai rồi chức nghiệp. Nếu là mình bây giờ là cách đầu bếp nổi danh, thật là tốt biết bao thế giới này. Có bao nhiêu mỹ vị chờ đợi mình đi khai quật hơn nữa còn không dùng lo lắng sẽ gặp phải pháp luật chế tài. Bởi vì thế giới này, những cách được gọi là hiếm thấy động vật, đều nước tràn thành lục rồi. Nếu như mình có loại kia tay nghề. truyền thuyết này bên trong vòi voi thế nào lại là cái mùi này hoàn toàn có phổ sơn bát chân xanh tiếng a bất quá hương vị mặc dù tạm được có thể có một chút lại là mặt khác mãnh thú thịt thú vật mãi mãi cũng không cách nào so sánh đạt được đó chính là ẩm chứa trong đó năng lượng vân bất lưu một bên yên lặng lời bình một bên yên lặng ăn kết quả tại ăn rơi đoán chừng có bốn năm cân lượng lúc liền không tử rồi ở no nê Sau đó nhìn trong chậu còn lại hơn phân nửa mũi voi thịt Đành phải cười khổ ngừng lại Quả nhiên trong đồ ăn ẩm chứa có thể số lượng lớn đủ nhiều tình huống dưới Sức ăn liền hạ giảm Lấy trước mắt hắn tiêu hóa năng lực Thế mà chỉ có thể ăn một chút Có thể tưởng tượng Cái kia một nửa bị hắn khiêng trở về mũi voi Có thể ăn bao lâu Hắn thô sơ giản lược tính toán phía dưới đoán chừng có thể ăn hơn nửa năm Nghĩ đến chính mình ăn không hết những thứ này mũi voi thịt. Vân bất lưu liền đem chính mình tinh thần lực chậm rãi dọc theo ra ngoài. Hắn chuẩn bị gọi hầu tử tới hưởng thụ một phen. Hắn nơi này cách hầu tử hầu sơn thì thật không tính xa cũng liền hơn 10 dặm mà mà thôi. Thậm chí có thể nói chỉ cần hắn gào một cổ hỏng, hầu tử đều có thể nghe được. Bất quá Hắn vẫn cảm thấy dùng tinh thần lực truyền đạt chính mình tin tức tương đối dễ dàng Tựa như cùng người mặt đối mặt nói chuyện phiếm đồng giảng Hắn cũng không biết hầu tử biết hay không đến tinh thần lực vận dụng Nếu như hiểu được đó cùng hầu tử tinh thần liên tuyến kỳ thật vẫn là rất thú vị Mà rất đáng tiếc là Trước mắt tiểu bạch cùng tiểu mao cầu bọn chúng cũng không nguyện ý cùng hắn tiến hành tinh thần liên tuyến trò chơi Hắn cũng không biết trong này có cái gì kiêng nghị. nhưng cùng lão cổ tinh thần liên tuyến bên trong, Hắn cũng không có phát hiện có cái gì không đúng sức lực địa phương. Nếu như dứt bỏ lão cổ rất có thể có được cáo già cái này một mặt không nói mà nói. kỳ thật có lúc lão cổ hay là rất vui. chính là tương đối nói nhiều. trò chuyện lâu rồi cũng phiền. hầu tử đang nghe vân bất lưu tại nó bên tai kêu to thời điểm. ngẩng đầu nhìn, sau đó ngấm nghĩ phía dưới, liền mang theo hai ống rượu trái cây tới, chỉ là mới leo lên cái kia đảo thạch lương. Nó bước chân liền ngừng lại, sau đó leo lên một gốc cao lớn hơn cây trên tán cây. Hướng bờ hồ nhìn quanh, khi nó nhìn thấy tiểu trúc lâu bên cạnh đứng sừng sững cái kia voi lớn răng lúc, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nó chạy tới cẩn thận từng ly từng tí vây quanh cái kia voi lớn răng xoay một vòng. Thấy cảnh này thời điểm. Vân bất lưu không khỏi nhớ tới phim truyền hình bên trong. Cái kia hầu tử đi Đông Hải Long Cung. Đụng phải như ý Kim Cô bổng lúc hình tượng. Đáng tiếc cây này là voi lớn răng không phải là như ý Kim Cô bổng Tại voi lớn răng phía dưới chuyển rồi vài vòng. Nó liền tại Vân bất lưu chú ý phía dưới. Cẩn thận mỗi bước đi hướng vân bất lưu sở tại phòng bếp phương hướng đi đến. Kia là một con siêu cấp voi lớn ngà voi. Hai ngày trước cử thú đánh nhau. Ngươi nên cảm thấy đi đây chính là trong đó một đầu thủ thương siêu cấp voi lớn gãy mất ngà voi. Hắn nói. Dùng tiểu trúc chén cho nó chứa một chén nhỏ mũi voi thịt. Đẩy lên trước mặt nó. Đây là cái kia to lớn mũi voi. Ta kiếm về. Ngươi nếm thử. Ăn thật ngon nha khẩu vị bị vân bất lưu nuôi điêu rồi hầu tử đầu tiên là ngửi ngửi. Kết quả thế mà lộ ra một ít ghép bỏ thần sắc. Thẳng đến nắm lên một mảnh nút miệng bên trong nếm nếm. Nó hai con người mới phát sáng lên. Nó hướng vân bất lưu dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Sau đó đem một cái ốm trúc đưa cho vân bất lưu. Đồng thời cùng hắn đụng đụng ốm trúc Ngửa đầu liền ư. Hầu tử cũng không ăn nhiều ít. Một tiểu chút chén mũi voi thịt xuống đi. Liền đánh lên ở một cái. Sức chiến đấu cùng vân bất lưu hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Đoán chừng ăn hết không đến nửa cân thịt. Vân bất lưu lại xếp vào một chút chén cho nó. Những thứ này ngươi lấy về. Giữ lại buổi chiều ăn. Hoặc là cho ngươi cắt huyên để khác nhóm ăn cũng có thể. Sau đó hắn mới đưa còn lại mũi voi thịt phóng tới nồi lớn bên trong. Nói ra. ta chuẩn bị đi đại thảo nguyên bên kia xem, ngươi muốn cùng đi sao? hầu tử trầm ngưng xuống, lắc đầu, vân bất lưu gật gật đầu, chạy đến trên sườn núi, thay đổi trên thân vải thô áo gai, trên lưng bâu nặng, nâng lên trường thương, sau đó liền cùng hầu tử cùng nhau đi tới khắp núi biển hoa vườn trái cây, cái kia khắp núi biển hoa bên trong vô số ong mật cùng hồ điệp đang bay múa. Vân bất lưu chỉ là nhìn một hồi, liền hướng núi tuyết lớn phương hướng lướt dọc mà đi. Vừa sáng sớm, có thể lão cổ còn đang ngủ. Cho nên không có chạy tới cùng hắn tinh thần liên tuyến. Vân bất lưu một đường lặng yên không một tiếng động đi tới đại thảo nguyên. Hắn chuẩn bị đi xem một chút đầu kia siêu cấp voi lớn. Nhìn nó có thể hay không chết nếu như sẽ chết. Đoán chừng biết cái gì thời điểm chết đối với nhặt nó thi. Vân bất lưu hứng thú cực kỳ nồng hậu dày đặc. Hắn đoán chừng, chỉ cần một cây khác ngà voi cũng bị hắn nhặt về đi. Mặc dù có thể gánh không nổi, nhưng chỉ cần có thể uống được trong đó kim tủy. Đoán chừng hắn thân thể này bên trong hang không đáy, hẳn là có thể lấp kín. Nhưng mà để cho Vân bất lưu hơi cảm thấy đến có chút tiếc nuối là, đầu này siêu cấp voi lớn tinh thần đầu so với hôm qua tới. tốt ngươi muốn mạnh hơn không ít nhìn cũng không có thương tổn xu thế chuyển biến xấu dấu hiệu ngay tại vân bất lưu quan sát từ đằng xa một hồi cảm thấy không có cái gì kiếm tiện nghi hy vọng chuẩn bị chuyển thân rời đi lúc tinh thần lực của hắn đột nhiên tự nhiên phóng xuất ra đây là chịu đến ngoại giới kích thích sau đó tinh thần lực phản ứng tự nhiên nói rõ có ngoại giới tinh thần lực ý đồ cùng hắn liên tuyến ngay tại vân bất lưu tinh thần lực cùng với cùng một tuyến thời điểm một đạo âm thanh yếu ớt tại tinh thần lực của hắn cảm ứng bên trong vang lên dùng là thượng cổ ngôn ngữ nhân loại các loại tại tinh thần lực của hắn bên trong xuất hiện một đầu thân thể giống như núi cao voi lớn voi lớn đang há to miệng nói chuyện cùng hắn đương nhiên đây chỉ là tinh thần lực mô phỏng đi ra ảo giác Điều này nói rõ, đầu này siêu cấp voi lớn đúng là hiểu được tinh thần lực vận dụng. Coi như trước kia không hiểu được dạng này vận dụng. Có thể hôm qua trải qua vân bất lưu mấy lần dò xét. Chỉ cần nó không ngốc. Khẳng định cũng có thể tùy tiện tìm tòi được đi ra. Vân bất lưu nghi hoặc mà quay đầu nhìn về phía đầu kia siêu cấp voi lớn. Sau đó trong tinh thần lực lại truyền tới rồi cái kia đảo âm thanh yếu ướp. Ta kim tủy ngươi nên uống rồi đi ta huyết nhục. Ngươi cũng hẳn là nếm qua rồi đúng không như thế. Bây giờ có thể không giúp ta một việc. Sơn giã nhàn vân 28 chương 267 ôm bất động đùi to vân bất lưu sợ ngây người. Không phải là bởi vì đầu này siêu cấp voi lớn có thể sử dụng tinh thần lực cùng hắn giao lưu. Mà là bởi vì nó có thể yên lặng nói ra những những lời này. Ngươi ăn hết ta thịt, uống ta máu. Lời này nghe thì khác lạ. Cho nên, hắn ngây ngốc lỗ mãng tại rồi nơi đó trong lúc nhất. Thời không biết nên nói thế nào mới tốt. Thẳng đến trên thảo nguyên gió thổi lên một làn khói bụi. Nhào vào trên mặt hắn. Hắn mới tỉnh lại. Sau đó dùng tinh thần lực cùng nó bắt đầu giao lưu. Tượng ca. Ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi mặc dù siêu cấp voi lớn thanh âm có chút suy yếu. Thế nhưng Vân Bất Lưu nhưng cũng không dám khinh thường. Đối với siêu cấp cử thú, Vân Bất Lưu mặc dù tiếp xúc qua không ít, có thể đối với năng lực kỳ thật biết rõ cũng không nhiều. Lúc ấy lục đại bộ lạc thủ hộ thần đồng thời xuất động. Cơ hội không có chiến đấu qua. Chỉ dựa vào uy thế liền sợ đến mặt khác siêu cấp cử thú chạy chối chết rồi. Cho nên nói, lần này siêu cấp cử thú chiến đấu còn là hắn lần thứ nhất gặp. Đáng tiếc, bởi vì bọn chúng đánh cho quá mãnh liệt. Vân bất lưu cũng không dám tới gần. Chỉ có thể xa xa xem vài lần. Có thể bọn chúng đánh nhau. Chính là bụi mù nổi lên bốn phía. Ánh mắt căn bản thấy không rõ lắm. Hắn lại không dám tới gần, tinh thần lực cũng chạm đến không được xa như vậy, thế là chỉ có thể coi như thôi. Nói cho cùng, hắn đối với những cái kia siêu cấp đám cử thú có cái gì dạng năng lực. Hay là ở vào kiến thức nửa vời loại trạng thái này Cho nên tiếp xúc lên ít nhiều có chút cẩn thận từng ly từng tí cảm giác Ta chân gãy rồi ta cần ngươi giúp ta một chút Vân bất lưu nghe vậy tinh thần lực liền hướng hắn thân thể dọc theo đi qua Lần này tinh thần lực của hắn cũng không có chịu đến đối phương tinh thần bắn ngược Rất dễ dàng liền bao trùm tại rồi trên người nó Sau đó phát hiện, nó xác thực tổn thương rất thảm. Toàn thân cao thấp lớn nhỏ vết thương vô số. Vết thương nhỏ liền không nói rồi. Lúc này cũng sớm đã kết rồi vết máu. Đại thương miệng có hai nơi. Một chỗ là trên đùi. Một chỗ là bên eo. Bên eo vết thương là ba cái cực lớn vết nứt, Dài mười mấy mét cảm giác. Mặc dù đã kết rồi vết máu. Nhưng ở mặt trời bảo chiếu phía dưới. Lại có chút phát đậm đặc cảm giác Cũng may nó có thể vận dụng tinh thần lực Lúc này ngược lại là không có rồi mối đi tới ảnh hưởng nó Mặt khác chỗ kia trên chân vết thương thảm hại hơn Chính là trong đó một đầu chân trước bắp chân chỗ Hiện ra bất quy tắc uốn lượn, hiển nhiên là đoạn mất liền đốt xương đều đâm ra cái kia thật dày làn ra Cái kia hình ảnh nhìn đơn giản làm cho người tây cả ra đầu Vân bất lưu tưởng tượng thấy chính mình bắp chân nếu như bị người đánh thành dạng này Đốt xương đều từ bắp chân làn ra đâm ra ngoài ra Có thể hay không trực tiếp đau chết đi qua cho nên khi nhìn đến một màn này sau đó Hắn đối với đầu này siêu cấp voi lớn liền không khỏi bội phục đầu dạp xuống đất lên Rất có thể nhịn Cái này cần cần bao nhiêu ý chí mới có thể để cho chính mình không thương ngất đi bất quá ngấm lại Nếu là nó thật đau ngất đi Đoán chừng đầu kia sư vương cũng sẽ không bỏ qua loại cơ hội này Triệt để đưa nó giết chết đi coi như đầu kia sư vương sẽ từ bỏ Núi tuyết lớn phía dưới cái kia lão yêu thú lão cổ Sẽ từ bỏ sao nghĩ đến lão cổ Vân bất lưu liền càng thêm nguyện ý nếm thử cùng đầu này siêu cấp voi lớn giao hảo rồi Hắn luôn cảm thấy lão cổ lời không thể tin Nếu có một đầu khác siêu cấp cử thú có thể chia sẻ một cái tin tức mà nói Như thế Ngược lại là có thể nghiệm chứng một chút lão cổ có phải hay không đang nói láo Tượng ca, ngươi thật là mạnh vân bất lưu vừa nói vừa chậm rãi đi tới Mặc dù trong đầu có chút lo lắng đầu này siêu cấp voi lớn có thể hay không sau đó đổi ý Trái lại ra tay với hắn Có thể lúc này Hắn vẫn là không nhìn được đi tới Đây là một cái cơ hội. Một cái hắn thăm dò đầu này siêu cấp voi lớn tình huống thân thể cơ hội. Cũng là một cái cùng siêu cấp voi lớn làm bằng hữu. Sáo tin tức cơ hội. Mặt khác siêu cấp các mãnh thú tiến hóa phương hướng. Để cho hắn có chút không nghĩ ra. Cho nên hắn muốn nhìn một chút đầu này siêu cấp voi lớn trong cơ thể kim cốt tiến hóa phương hướng là dạng gì. Kỳ thật không chỉ là vân bất lưu tại lo lắng, đầu kia siêu cấp voi lớn cũng đồng dạng tại lo lắng. Một người một thú, lúc này đều đang đánh cược, đánh cược đối phương sẽ coi trọng chữ tín. Vân bất lưu kỳ thật có thể không dùng mạo hiểm. Hắn có thể trốn xa xa. Dù sao đầu này siêu cấp voi lớn sống hay chết. Đều cùng hắn quan hệ không lớn. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được hiếu kỳ. Cùng với đối với đầu này siêu cấp voi lớn bội phục. Lại thêm muốn sáo chút tin tức. Cho nên cược phía dưới. Đi lên hỗ trợ. Ngược lại là đầu kia siêu cấp voi lớn không thể chờ. Nó nhất định phải mạo hiểm như vậy. Nếu không nó đầu kia chân gãy liền tốt không được. Đến lúc đó què rồi một cái chân nó. Còn thế nào là đã từng những cái kia đối đầu đối thủ nó chỉ có thể lựa chọn tin tưởng cách này nhân loại. Mặt hắn tinh thần lực ở trong cơ thể nó xem xét. Vân bất lưu một bên xem xét. Một bên dùng tinh thần lực nói ra. Ngươi yên tâm. Ta đối với ngươi không có ác ý. Mặc dù ngươi cái kia rơi răng vàng bên trong kim tuổi đối với ta rất hữu dụng. Có thể đã đầy đủ rồi. Lời này có một nửa nhưng thật ra là có chút trái lương tâm. Có thể vì làm yên lòng nó cảm xúc. Vân bất lưu cũng không thể không che giấu lương tâm nói chuyện. Siêu cấp voi lớn dùng cái ghia cực lớn đôi mắt nhìn hắn một cái. Hỏi. Ngươi biết làm sao chỉ sao vân bất lưu cười phía dưới. Nói. Ngươi nói trước đi nói ngươi biện pháp. Siêu cấp voi lớn thở dốc một hơi. Nói ra. Ngươi đem ta cây này chân kéo thẳng. Sau đó dùng thần thức xem xét rõ ràng. Kết nối bên trên. Ta chân có chút nặng. Có thể làm được sao hôm qua rời qua mũi voi hắn. Rất rõ ràng cây này chân lớn rốt cuộc nặng tới trình độ nào. Cho nên có chút xấu hổ bởi vì hắn rất có thể thật mang không nổi. Siêu cấp voi lớn lại nói. Ta biết hôm qua ngươi khẳng định mang không nổi. Có thể uống ta kim tùy sau đó. Lực lượng ngươi nên gia tăng không ít. Kỳ thật ta không rõ. Ngươi vì sao muốn đem những cái kia kim tủy phân cho những cái kia vô dụng dã thú bọn chúng căn bản không giúp được ngươi Vân bất lưu ngẩn người Hỏi ngược lại Cho nên Hôm qua ngươi là cố ý để cho ta uống hết những cái kia kim tùy kỳ thật ngươi có thể ngăn cản ta Đúng hay không siêu cấp voi lớn lắc đầu nói Không có ý nghĩa đương nhiên Nó là tại tinh thần hình ảnh bên trong lắc đầu Vân bất lưu minh bạch nó cái này không có ý nghĩa ý tứ trầm mặt phía dưới Lại nói Những tiểu tử kia đều là ta đồng bạn, Bọn chúng tựa như người nhà của ta đồng giảng Cho nên ta có ăn liền sẽ không để bọn chúng bị đói Ta ăn cái gì bọn chúng liền ăn cái gì Dừng lại Hắn lại nói Người kim tùy Xác thực rất quý giá Nhưng cùng ta cùng những cái kia thú nhỏ nhóm ở giữa quan hệ so sánh. Kỳ thật cũng chính là cái ngoại vật mà thôi. Hắn vừa nói vừa chăm chú kiểm tra một hồi thân thể nó. Sau đó nói ra. Ta không biết ngươi có thể hiểu hay không loại quan hệ này. Quên đi. Ta trước thử đưa ngươi chân kéo thẳng đi ngươi nhìn một chút siêu cấp voi lớn gật đầu nói. Minh bạch ngươi bắt đầu đi thế là. Vân bất lưu đi tới voi lớn móng chỗ. Sau đó trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái kia lớn móng Cứ như vậy một cái móng Cảm giác so với nhà của hắn nhà gỗ còn lớn hơn rồi Sau đó hắn liền rất xấu hổ phát hiện Chính mình thế mà còn không người nhà to bằng móng tay Mà lại là phải kém rất nhiều loại kia Trợn mắt hốt mồm một phen sau đó Vân bất lưu mới thu nhếp tinh thần Hai tay ôm lấy nó chân Lúc này Nếu như cây này chân là hoàn hảo Hướng hắn đá một cước Hắn không biết mình biết bay đi nơi nào Cảm giác thực sự quá kinh khủng Mà lúc túng hơn là Hắn phát hiện chính mình lực lượng Còn giống như là không đủ Sơn giã nhàn vân 28 chương 268 Vân bất lưu tiếp chân chi pháp Cái này hoàn toàn chính là không bình thường trọng lượng Vân bất lưu cảm thấy Những thứ này trọng lượng nên đến từ những cái kia xương cốt So voi lớn sang càng thêm thô to Cũng càng hơi trầm xuống nặng xương voi Đầu này to voi chân móng đường kính nên có mười thước trở lên Chân dài độ ước chừng đoán chừng tại 7-80 mét Cũng không đến 100 mét dạng này Dạng này một cái chân rốt cuộc nặng bao nhiêu Vân bất lưu không cách nào tưởng tượng Có thể khẳng định là Nếu như là đổi thành hôm qua hắn Muốn kéo lấy đầu này chân lớn Căn bản là không có khả năng Cho dù là hiện tại cũng chỉ có thể nói là nỗ lực vì đó Nhưng mà Nỗ lực vì đó tình huống dưới Lại như thế nào tiếp được rồi nó chân gãy vân bất lưu động tác Để cho siêu cấp voi lớn đau đến mồ hôi lạnh ớt ra Hắn cảm thấy mình hiện tại lực lượng Nói ít cũng là 10 vạn cân cấp độ này rồi Có thể đối mặt dạng này một cái chân lớn. Hắn có chút xấu hổ nhìn về phía voi lớn não đại. Sau đó dùng tinh thần lực nói rõ với nó. Chân ngươi thực sự quá to quá nặng đi. Coi như ta có thể kéo di chuyển. Có thể nghĩ muốn đem nó tiếp hào. Cũng căn bản làm không được. Hiện tại hắn rốt cuộc biết một cái hình thể quá khổng lồ chỗ xấu rồi. Nghe được vân bất lưu lời này. Voi lớn liền không khỏi thở dài lên. Tầng tầng hô hấp đánh vào phía dưới trên mặt đất. Kích thích một trận bụi mù. Không phân biệt nó cặp kia mang theo vẻ bi thương to lớn con ngươi. Thật lâu. Nó mới mang theo một tia chờ mong. Dùng tinh thần lực hỏi hắn. Thân thể ngươi. Còn có thể chịu được ta kim tùy sao đang tại sờ lên cầm. Hai tay ôm ngực. Tiến nhập suy nghĩ hình thức. Nghĩ đến như thế nào mới có thể giải quyết vấn đề này Vân bất lưu nghe nói như thế Không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu tới Vân bất lưu nhìn xem nó Hỏi Ngươi ý là Để cho ta tiếp tục uống ngươi kim tùy, Chờ lực lượng tăng lên sau đó Lại đến giúp ngươi tinh thần huyến cảnh bên trong Voi lớn nhẹ gật đầu Nói Chỉ có thể dạng này ta cái kia răng gãy bên trong Còn giữ lại một ít kim tùy, Ngươi lại đi uống một chút đi nghe nói như thế Vân bất lưu vì thật có chút ý động Có thể cuối cùng hắn hay là khắc chế rồi chính mình đáy lòng tham lam Sau đó lắc đầu Nói Tạm thời còn không dùng Lại nói tiếp Trong cơ thể ta còn có một số kim tùy không có tiêu hóa sạch sẽ đâu uống lại nhiều Cũng cần thời gian đi chậm rãi tiêu hóa Thời gian ngắn bên trong, khẳng định cũng vô pháp cho ta để thăng bao nhiêu lực lượng. Hắn nói, không khỏi dừng lại, phía sau cười nói, tượng ca, ta nghĩ đến rồi cách biện pháp, biện pháp. Này có chút phiền phức, nhưng có thể tiết kiệm một chút khí lực, ta nghĩ nhất định có thể, ngươi đợi ta. Hắn nói chuyển thân hướng phía rừng dầm phương hướng một lưu khói tật chạy mà đi. Siêu cấp voi lớn có chút kinh ngạc Trơ mắt nhìn xem vân bất lưu rời đi Cũng biến mất tại nó trong tầm mắt Lúc này nó Trong đầu ít nhiều có chút thấp phẩm. Cái này nhân loại Tin được không có thể ngoại trừ tin tưởng hắn Nó còn có thể làm sao kéo lấy dạng này một cái chân gãy Coi như tương lai thương lành Cũng là một cái què chân rồi Vậy sau này còn thế nào chiến đấu Không cách nào chiến đấu mà nói Kết quả cuối cùng Chỉ có thể là biến thành khác thú bữa tối Thế là nó chỉ có yên lặng chờ đợi Hy vọng cái này nhân loại có thể cho nó mang đến hy vọng Không biết qua bao lâu Một cái bóng xuất hiện tại nó trong mắt Kia là một cái nằm ngang di chuyển cự một Tại cái kia cực lớn gỗ phía dưới Còn có một đạo cực không ngờ tới thân ảnh Thân ảnh kia chính là Vân Bất Lưu Hắn chạy tới đốn quỷ rồi Hắn chuẩn bị dừng cây giá đỡ. Đem voi lớn cái kia cột chủ cho nâng lên đến. Nếu không lấy nó bắt đuổi kia trọng lượng. Khẳng định tiếp không nổi. Nguyên bản hắn là nghĩ đến có thể hay không làm cây dòng dọc đi ra có thể lại thêm dùng ít sức một ít. Có thể nghĩ tới nghĩ lui lại cảm thấy phương pháp này có chút không quá đáng tin cậy. Cây dạng gì dòng dọc? cái dạng gì dây thừng? Có thể chịu đựng lấy nặng như vậy lượng đoán chừng cũng chỉ có hắn đã từng sinh hoạt qua thế giới kia có thể có vật này đi hắn nghĩ Tại cách này nguyên thủy thế giới bên trong Muốn làm ra thứ như vậy tới kéo lên cây này voi lớn chân Căn bản không thực tế Bất quá mặc dù không thể dùng dòng dọc nhưng cũng đồng dạng cho hắn một ít gợi ý Nếu dòng dọc không được Cái kia dùng đòn bẩy có thể hay không càng nghĩ Hắn lại càng thấy đến phương pháp này có thể thực hiện Thế là mới có hắn chạy tới đốn củi. Sau đó cái kia vượt cấp voi lớn liền chơ mắt nhìn xem nó công việc lưu bù lên Không ngừng từ rừng rậm nơi đó khiêng cử mục tới Nhìn nó đem ba cây cử một có cực lớn dây leo quấn quanh trói lại Sau đó bị hắn kéo cao cao dọc tại nó chân trước bên cạnh Lại dùng cực lớn dây leo chói chặt nó chân lớn Dùng một cái cử mộc trên kể cách kia ba góc trên kệ Một bên khác dùng cực lớn dây leo cột đồng thời dùng cử mộc trọng lượng đè xuống. Theo bên kia cử mộc tăng ra, nó đầu này chân cũng dần dần bị nhấc lên. Nhìn thấy tình huống này sau đó. Hắn liền chạy đến nó vó một bên. Dùng cử đằng chói chặt nó móng. Kêu lên. Tượng ca. ngươi nhưng phải kiên nhẫn một chút. Ta phải bắt đầu đang tải yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này siêu cấp voi lớn sưởng sốt một chút. Trả lời. Bắt đầu đi sau đó vân bất lưu liền níu lại từng vòng từng vòng cột vào nó móng bên trên dây leo. Lui về phía sau tốm. Bị treo lên chân lớn. Cứ như vậy bị nó cho khẽ động. Kéo thẳng. Đem những cái kia mảnh vụn xương theo nó to lớn ra bên trong một chút xíu kéo ra. Sau đó đem chọn đầu chân lớn kéo thẳng Thẳng đến tinh thần lực cảm giác được đưa nó xương đùi góc độ điều chỉnh hoàn hảo sau đó Hắn mới chạy tới chuyển động cái kia dùng để làm đòn bẩy then Di chuyển chân lớn Đem xương đùi đối với xương may triệt để nối liền Tại nối liền sau đó Vân bất lưu liền làm ba cây cử một tới dựng lên một cái tiểu tam giác giá Chống chọi một cây cử một Đưa nó tổn thương chân dùng cử một cố định. Đồng thời dùng ba góc giá nâng lên tới. Tượng ca. Chân ngươi xương mặc dù tiếp hào rồi. Thế nhưng bên trong có chút xương vụn. Ta không biết nên thế nào giúp ngươi lấy ra. Ngươi da cùng thịt đều quá dày rồi. Muốn lấy ra bọn chúng. Quá khó khăn. Siêu cấp voi lớn lúc này đã đầy não đại đều là to lớn mồ hôi. Như dòng nước. Tại trước mặt nó ngưng tổ ra từng cái vũng nước nhỏ Nó tinh thần có chút ghề hoài Yếu ớt nói Ngươi có thể giúp ta đem xương cốt tiếp hào Ta đã rất thỏa mãn rồi Còn như những cái kia Chờ ta khôi phục rồi Ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết Dừng lại Nó liền nói ra Kỳ thật dùng nguyên khí liền có thể đưa chúng nó mài thành bụi phấn Sẽ không đối với thân thể ta tạo thành phiền toái gì Nhân loại cám ơn ngươi đối với ta trợ giúp Vân bất lưu lau trên trán mồ hôi Cười ha ha nói Có thể đến giúp ngươi Ta cũng rất vui vẻ cần ta cho ngươi tìm một chút ăn tới sao lại nói tiếp Các ngươi những thứ này siêu cấp cử thú hình thể đều như vậy cực lớn Bình thường sức ăn cũng nhất định phi thường to lớn đi siêu cấp voi lớn thong thả phía dưới khí tức Chầm rãi nói, xác thực rất lớn, bất quá chúng ta đồng dạng ăn một bữa liền có thể nghỉ thật lâu. Hơn nữa còn có thể từ ngoài giới thu lấy năng lượng khí, tinh luyện thành nguyên khí, dùng nguyên khí đến bổ sung chúng ta bình thường tiêu hao. Ô nói như vậy, các ngươi có phải hay không đã có thể làm được không cần ăn đồ vật triệt để đoạn tuyệt vẫn chưa được. Một ít thân thể cần nuôi phần, hay là đến từ trong đồ ăn thu lấy. Bất quá cần lượng sẽ không rất lớn mà thôi. Sơn giã nhàn vân 28 chương 269 đám cử thú mùa xuân làm sao sống vân bất lưu khi biết đầu này voi lớn ăn lá cây liền có thể sau đó. Liền liền đi đem chính mình trước đó chém đứt những cái kia cây nhánh cây lôi trở về. Nâng cao cao đút cho nó. Mặc dù nó là nằm nghiêng nhưng nó miệng cũng không có toàn bộ rán tải trên mặt đất. cảm ơn ngươi, ngươi là ta gặp qua thiện lương nhất nhân loại. Siêu cấp voi lớn một bên nhai ăn vân bất lưu đưa cho nó những cái kia lá cây. Một bên dùng tinh thần lực cùng hắn giao lưu. Ta trước kia gặp qua những cái kia nhân loại. Từng cái không phải là nghĩ đến săn giết ta. Chính là đụng phải ta liền chạy. Nhìn thấy dạng này siêu cấp cử thú. Không chạy mới là quái sự tốt a hóa thân nhân viên y tế hắn cười đáp lại. Ta kỳ thật cũng giống vậy. Không dám tùy tiện tiếp cận các ngươi dạng này cử thú. Nhìn thấy các ngươi dạng này cử thú. Chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy. Voi lớn nói ra, ta chỉ ăn thực vật, chưa từng ăn người, cũng chưa từng tổn thương qua nhân loại. Hắn lắc đầu nói. Đây không phải các ngươi có ăn hay không người vấn đề. Mà là tất cả người nhỏ yếu tại đụng phải cường đại giả thời điểm. Đều sẽ lựa chọn để tránh để cho phương thức. Tới bảo chứng tự thân an toàn. Tựa như ta trước đó. Cho dù nhìn thấy ngươi bị trọng thương. Có thể ta cũng vẫn là không dám tiếp cận ngươi. Liền sợ ngươi tại trước khi chết cho ta tới cách hung áp. Nhân loại chúng ta đem cách này gọi trước khi chết phản công kéo cách đệm lưng. Voi lớn trầm mặt một chút. Nhẹ gật đầu. Ngươi nói không có sai. Lúc ấy nhìn thấy ngươi. Ta đúng là có nghĩ qua dạng này. Nếu như ngươi lúc đó thật muốn giết ta. Ta khẳng định sẽ liều chết phản kháng. Vân bất lưu âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lại nghe nó nói ra. Bất quá khi ta phát hiện. Ngươi cho ngươi những đồng bạn kia thú nhỏ uống ta kim tủy lúc. Để cho ta nhận thức lại rồi ngươi. Ha <cười> hạ, Chính thức giới thiệu một chút. Ta gọi vân bất lưu. Tượng ca ngươi tên là gì tên tất cả mọi người gọi ta đại nha còn tốt vân bất lưu không có uống đồ vật. Nếu không nghe được danh từ này thời điểm, không phải phun ra ngoài không thể. Danh từ này khó nghe sao xác thực rất khó nghe có thể thật thực sao mẹ nó. Nó thật có hay khỏa đại nha đại nha cách này không dễ nghe. Ta xem ngươi về sau vẫn là gọi cử nha đi nhân loại chúng ta có câu nói gọi cười rơi đại nha. Chính là đụng phải buồn cười hoặc là chuyện ngoài hạng lúc mới có thể nói như vậy. Voi lớn giật mình. Khẽ thở dài. Ta lần này là thật bị đánh rơi đại nha cử nha liền cử nha đi ngươi cảm thấy êm tai là được. Ta không có ý kiến gì. Vân bất lưu sườn sốt một chút. Hỏi nó. Cùng ngươi đánh nhau là một đầu sư vương thật sao Vì cái gì các ngươi sẽ đánh lên đâu Các ngươi nên đều có riêng phần mình địa bàn đi Bị cưỡng ép sửa lại tên voi lớn cử nha lắc đầu nói Chúng ta đúng là có riêng phần mình địa bàn Theo ta hình thể càng lúc càng lớn Ta liền càng ngày càng không thích di chuyển rồi Ta những cái kia tộc bầy voi bởi vì vấn đề thức ăn Vẫn sẽ chọn chọn đuổi cỏ mà sinh Cho nên dần dần ta liền trở thành cô tượng rồi. Nhưng cái kia đầu sư vương không đồng dạng, nó còn dẫn theo một cái đàn sư tử. Nó muốn cho trong đó một con mẹ sư tử cũng có được sống chúng ta dạng này thực lực cùng hình thể. Nó nghĩ đàn sinh ra càng mạnh đời sau. Vân Bất Lưu một mặt quĩnh, nói trở lại, hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua. Những cử thú kia mùa xuân là thế nào qua? Chẳng lẽ đầu này voi lớn cũng không cần mùa xuân sao hay là đầu kia sư vương có ý tưởng. Hiểu được bồi dưỡng nó hậu cung. Cho nên vì thế. Nó liền muốn săn giết ngươi. Để cho nó mẹ sư tử tiến hóa vân trừ cách đó ra. Nó chỉ có thể lựa chọn chậm rãi chờ đợi. Xem có không có mẹ sư tử có thể trổ hết tài năng. Đi lên đầu này con đường tu hành. Vân bất lưu khó hiểu nói. Các ngươi những thứ này tự thú, cũng sẽ hiểu thượng cổ văn tự đi các ngươi huyết mạch bên trong. Đều sẽ có phương diện này truyền thừa. Không phải sao nếu hiểu những thứ này tu hành. Cái kia vì sao không đem các ngươi phương pháp tu hành dạy cho các ngươi tộc đàn đâu cử nha lắc đầu nói. Chúng ta thì thật liền cùng nhân loại các ngươi. Nhân loại các ngươi bên trong. Tư chất khẳng định cũng không phải người người đều như thế. Cũng là cao có thấp có đi mà cùng nhân loại các ngươi khác biệt là Chúng ta căn bản không cần dạy bảo Trưởng thành đến trình độ nhất định Nếu như không cách nào thức tỉnh huyết mạch Vậy liền đại biểu cho không có thiên phú Không có thiên phú còn cứng rắn muốn tu hành Vậy khẳng định là đi không xa Trừ phi giống cái kia sư vương Đi cướp đoạt Có thể cướp đoạt cũng là có phong hiểm Đầu kia sư vương không có mang đi cái kia răng gãy Hẳn là bị ngươi bị thương nặng đi cử nha gật đầu nói Nó cuối cùng vỗ gãy ta chân Có thể cũng bị ta dùng đại nha tại phần bụng đâm hai cái lỗ Nếu như nó lúc ấy không trốn đi Chết khẳng định sẽ là nó Đầu kia sông lớn bên trong Thế nhưng là cất giấu không chỉ có một con cử thú đang đợi đâu vân bất lưu nghe vậy Hướng đầu kia sông lớn nhìn lại Sông lớn cách nơi này có cách xa mười mấy dặm, có thể bọn chúng cũng chưa hề đi ra tìm ngươi Vân Bất Lưu hơi nghi hoặc một chút. Cử Nha nghe được, hắn nghi hoặc, thế là nhân tiện nói, "Ta chỉ là đoạn mất một cái chân, còn có một cái răng. Tựa như ngươi nói, ta có khả năng sẽ trước khi chết phản công, cho nên bọn chúng đang chờ đợi, chờ đến ta suy yếu nhất thời điểm, bọn chúng mới có thể xuất thủ." Dừng lại, nó lại nói có lẽ bọn chúng đã đuổi theo cái kia sư vương rồi Vân bất lưu nhẹ gật đầu Ném đi trong tay trội lủi nhánh cây Đổi lại dễ lá cây rầm rạp đưa cho nó Hỏi Cử nha. Người bây giờ thần thức có thể kéo dài ra bao xa tòa kia nối tuyết lớn phía dưới có một con lão yêu thú Người có thể cảm ứng được nó sao nơi này cách nối tuyết lớn khoảng cách Tối đa cũng liền chừng trăm bên trong Đoán chừng vẫn chưa tới. Đoán chừng có thể kéo dài ra mười hai mười ba lần nơi này đến núi tuyết lớn khoảng cách như vậy đi đây cũng là ta phạm vi lãnh địa. Dù sao ta lãnh địa chính là ta thần thức có thể đến địa phương. Nghe được cử nha nói như vậy, Vân Bất Lưu đã có thể xác định, lão yêu thú lão cổ khoác lác. Quả nhiên, một con liền làm cử thú bị thương nặng cũng không dám ra tay ra hỏa. Còn dám xưng chính mình có bao nhiêu có thể thêm có thể. Quá mẹ nó hớ người rồi. Đầu kia lão yêu thú. Có như thế yêu sao hắn hiện tại càng ngày càng có khuyên hướng. Lão cổ đời trước. Mới là tiểu bạc đời trước đối thủ. Mà lại rất có thể lão cổ đời trước còn sống trên đời thời điểm. Lão cổ liền đáp ra đời. Nếu là không có lão yêu thú dạy bảo. Rất khó tưởng tượng. Lão cổ sẽ trở nên rào hoạt như vậy. Răng ca. Ngươi giúp ta cảm ứng một cái. Xem cái kia nối tuyết lớn trầm xuống lấy cái kia cử thú thực lực mạnh bao nhiêu vân bất lưu cười hì hì hỏi nó. Đúng rồi. Nó có không có chạy đến hy vọng ngươi nó không dám tiểu ra hỏa kia. Thực lực còn kém rất xa. Vân bất lưu nghĩ che mặt chính mình quả nhiên bị cái kia rào hoạt lão ra hỏa lừa gạt. đoán chừng nó cái kia đầy trời thủy tiến chi thuật kỳ thật chính là nó đại chiêu rồi đây chứng gọi nó lộ ra một tay nó thế mà lên mặt đưa tới gạt người vân bất lưu lúc ấy chính là nhìn thấy cái kia một tay cho nên mới nghi hoặc kia là đại chiêu hay là bằng phẳng a đại chiêu nói còn không đáng sợ có thể nếu như là bằng phẳng vậy liền thật có chút kinh khủng không nghĩ tới Lão gia hỏa kia tại đầu này siêu cấp voi lớn trước mặt. Lại là cái tiểu gia hỏa, Khó trách hắn không dám chạy tới muốn chết. Còn muốn từ hắn trong tay lắc lư cử nha kim tủy. Không được bút chứng này đến cái đến tiểu bản bản bên trên tương lai lần nữa tính. Sơn giá nhàn vân 28 chương 270 lão cổ. Có không có hứng thú cùng ta làm một chuyến cho dù trong đầu có chút tức giận. Lên lão cổ lúc. Có thể vân bất lưu vẫn là rất thanh tỉnh mà nhận thức đến. Chính mình cùng lão cổ ở giữa trinh lệch cũng không tiểu. Cho dù uống cử nha một ít kim tủy. Thực lực tiêu thăng rất lợi hại. Có thể thân thể bản thân cách này hang không đáy không có lấp đầy. Nguyên khí không cách nào bảo tồn điều kiện tiên quyết. Hắn xác thực đánh không lại lão cổ. Chạy mười mấy chuyến dưới chân núi tuyết đại sâm lâm. Kéo mười mấy cây mũ đi qua cho ăn cử nha. Mắt thấy sắc trời dần tối Vân bất lưu liền nâng người cáo từ. Khi vân bất lưu chuẩn bị chuyển thân rời đi lúc Cử Nha hỏi hắn Vân lão đệ ngươi có phải hay không muốn đem cái kia nối tuyết phía dưới cái kia tiểu ra hỏa dẫn ra xử lý Vân bất lưu nghe vậy Không khỏi sườn sốt một chút Cuối cùng lắc đầu Nói Hiện tại còn không phải xử lý nó thời điểm Tên kia rất rào hoạt Cũng rất sợ chết, trừ phi thực lực của ta mạnh hơn nó. Nếu không nó nếu là đến trong nước vừa trốn, ta căn bản lấy nó không có bất kỳ biện pháp nào. Dừng lại, hắn lại nói. Bất quá, nếu là có thể đưa nó dẫn xuất hang ồ, mà lại có thể không cho nó lần nữa về cái kia địa phương đi mà nói. Vậy liền không còn gì tốt hơn rồi. miễn cho ta mỗi lần trải qua tòa kia nối tuyết lớn thời điểm đều muốn lo lắng lão ra hỏa kia có phải hay không vụng trộm hại ta hắn nói lắc đầu nói quên đi loại sự tình này tương lai chính ta giải quyết đi răng ca ta đi về trước ngày mai trở lại thăm ngươi voi lớn cử nha dạ cuối cùng hỏi hắn vân lão đệ ngươi nói nếu như ta ở chỗ này giả chết mà nói, nó sẽ ra ngoài sao? Vân bất lưu nghe vậy sượng sốt một chút, chuyển thân cười nói: răng ca ngươi không hiểu rõ tên kia, tên kia quá thận trọng, quá sợ chết rồi. Trừ phi chúng ta diễn một tuồng kịch, tại thương lượng với cử nha rồi một phen sau đó, Vân bất lưu liền đem những cái kia dùng để làm đòn bẩy cử một cho khiêng đến ngoài mười sắm đi. Chờ làm xong những thứ này Hắn mới mau chóng đuổi theo Trước đó một bên dùng lá cây cho ăn cử nha Vừa cùng nó tán gấu Vân bất lưu theo nó nơi đó đạt đến không ít tin tức Mặc dù không bài trừ cử nha cũng có khả năng đối với hắn nói láo Cũng có khả năng đang khoác lác Nhưng nó cho vân bất lưu cảm giác Muốn so lão cổ đáng tin cậy nhiều huống chi, nó thậm chí thương lượng với hắn lấy thế nào hố lão cổ một cái. Cũng không phải nói phải đem lão cổ xử lý, tên kia quá xảo hoạt, không nhất định làm được rơi. Vân bất lưu chỉ là hy vọng đưa nó dẫn xuất hang ồ. Sau đó không cho nó trở về. Dạng này hắn liền có cơ hội đi nó hang ồ lục soát cái kia nửa tòa bia đá rồi. Khi vân bất lưu trở lại nối tuyết lớn lúc, lão cổ tinh thần liên tuyến liền đến rồi. vân huyên đệ, ngươi đang làm gì đâu ta trước đó cảm ứng được ngươi tại điên cuồng đốn cây. nhà ta nghĩ chế tác một cái nỏ pháo xem có thể hay không tự ly xa xử lý đầu kia thoi thóp siêu cấp voi lớn. lão cổ, có không có hứng thú cùng ta làm một chuyến ngươi từ chân núi đào hang đi ra, đến đầu kia sông lớn bên cạnh chờ đợi. một khi ta đưa nó trọng thương ngươi liền xuất thủ triệt để đưa nó xử lý nếu là ta không thể thành công ngươi liền vụng trộm chạy đi lão cổ cảm thấy vân bất lưu kế hoạch có chút điên cuồng cũng không nghĩ một chút vậy cái kia cử thú nào có dễ dàng chết như vậy nó cảm thấy vân bất lưu tại tác đại tử huyên đệ loại sự tình này ta xem còn cần bàn bạc ký hơn Cái này không thương lượng với ngươi sao ngươi nếu là không làm ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Đến lúc đó ngươi cũng đừng nói với ta ta không đủ huyên để đều không có phân cho ngươi kim tủy uống sao. Ta đây chính là đem não đại đừng ở dây lưng quần bên trên làm. Muốn nhanh chóng tăng thực lực lên. Nào có không mạo hiểm chưa từng nghe qua nhân loại chúng ta có câu nói gọi cầu phú quý trong nguy hiểm sao tu hành nào có vững vững vàng vàng lão cổ nghe liền bắt đầu xoắn suýt. Cuối cùng lắp bắp hỏi. Hương đệ. ngươi kia cái gì nỏ pháo. Ổn định không chắc chắn a ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì nỏ pháo. Đường chính một mét cử một gọt thành to lớn mâu. Từ hơn mười dặm bên ngoài. Dùng gỗ cong bắn ra. Lấy cử một cùng dây leo co giãn Tăng thêm ta lực lượng làm nguyên thủy động lực. Coi như không tính cái này to lớn mâu tốc độ tăng thêm. Riêng là cái kia trọng lượng, áp cũng đè chết nó. Vân bất lưu đặt chuyện nói, mà lại ta hôm nay liền đi xem phía dưới. Nó đã chỉ còn lại một hơi. Cái kia hai đầu cực lớn chân trước, càng là gãy liền đốt xương đều xuất hiện. Nó căn bản không đồng được, chỉ có thể vận dụng thần thức. Có thể thần thức có thể đỡ nổi ta bắn ra to lớn mâu sao ta còn loáng thoáng cảm giác được. Sông lớn bên trong có một ít mãnh thú cũng đang đợi nó bỏ mạng Huyên đệ, ngươi biết ta không cách nào rời đi nước A lão cổ than nhẹ Vân bất lưu nghĩ nghĩ Nói Vậy dạng này Ngươi liền phụ trách ngăn cản sông lớn bên trong mãnh thú Chúng ta chờ lâu mấy ngày Ta làm nhiều chút chuẩn bị Ngươi bây giờ liền bắt đầu đào hang đi dừng lại Hắn lại nói Bất quá nhiều kéo vài ngày như vậy mà nói. Trong sông mánh thú có thể sẽ càng nhiều. Mà lại trên người nó thịt có thể cũng biết lái bắt đầu hư thối. Có giá trị cũng liền còn lại nó một thân kim tủy rồi. huyên để cái kia một thân kim tủy liền vô cùng ghê gớm rồi. Lão cổ, ngươi cũng so với nó lợi hại hơn nhiều. Làm gì còn nhớ thương nhân ra kim tủy. Ta loại thực lực này thấp. Mới cần vật kia đi lão cổ ha ha cười nói. Nói thì nói như thế không sai. Có thể tác dụng không lớn. Cũng là có nhất định tác dụng sao mà lại vật kia ngươi cũng uống không được bao nhiêu đi hôm qua uống nhiều như vậy. Chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy vật kia tại thể nổi. Rất khó tiêu hóa sao xác thực rất khó tiêu hóa. Bất quá không phải có thể luyện hóa thành nguyên khí sao ta nguyên khí quá yếu. Có vật này. Ta nguyên khí tinh luyện lên tốc độ có thể nhanh hơn. Ta cũng là nghĩ như vậy. Lão cổ gật đầu nói. Vậy ta hiện tại liền bắt đầu đào hang. Xem có thể hay không đem nơi này cùng đầu kia sông lớn liên tiếp. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lão cổ ngươi cố lên đúng. Ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Đừng gây nên trong sông những mánh thú kia chú ý. Đến lúc đó suốt kỳ bất ý Đem những cái kia muốn kiếm tiện nghi Mánh thú cũng một mẻ hốt gọn Ta cũng không muốn ta thiên tân vạn khổ đánh xuống con mồi Tiện nghi những cái kia vùng trộm kiếm tiện nghi Vân bất lưu cười hì hì rồi lại cười Lại nói Nếu có thể đem những mánh thú kia cũng xử lý Bọn chúng trong cơ thể kim cốt Cũng là có chút điểm hiệu quả đi Lão cổ cười ha ha nói Nếu là có thể xử lý cái kia siêu cấp voi lớn Điểm này kim cốt ngươi còn có thể coi trọng bọn chúng kim cốt bên trong Có thể không có kim tủy loại vật này Lão cậu ngươi nói như vậy liền bành trướng Phải biết Mỗi chân lần nữa tiểu cũng là thịt Tụ thiếu thành nhiều à, trên con đường tu hành Chỉ cần có thể bước ra một bước nhỏ Đều không cần so đo Bước nhỏ nhiều Khoảng cách cũng liền xa Đạo lý này, lão cậu ngươi sẽ không không hiểu sao ha ha ha. Hay là vân huyên để ngươi có kiến thức, tu hành quá lâu, kém chút liền những đạo lý này đều mất đi. Không phải, không phải, hai cách đều trong lòng mang ý xấu. Bất quá vân bất lưu không sợ già cổ hoài nghi. Lão cổ nếu là không hoài nghi mà nói, cái kia mới gọi quái sự. có thể lão cổ hiển nhiên không dám đem tinh thần lực đến cử nha bên kia dò xét cho dù đến bên kia điều tra cũng sẽ bị cử nha cản lại trừ phi cử nha bắt hắn cho bán đứng rơi bất quá làm như vậy đối với cử nha tới nói một chút chỗ tốt đều không có thậm chí có khả năng lão cổ đều không nhất định sẽ tin tưởng cử nha nói tới Sơn giã nhàn vân 28 chương 271 muốn hay không cùng một chỗ quan sát một cái lúc vân bất lưu tại sắc trời gần đen thời điểm trở lại ven hồ. Mấy cái đang nằm ở tiểu trúc lâu dưới hiên thú nhỏ nhóm nhau nhau nâng người. Hướng hắn nó kêu lên. Từng cái trên mặt phản phất đều mang vẻ lấy lòng. Để cho vân bất lưu không khỏi cảm thấy buồn cười. Đi qua sờ lên bọn chúng não đại. Sau đó chuyển thân chuẩn bị đi làm cơm. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, hắn liền quay đầu, hướng hổ tử cùng tiểu đoàn tử nhìn lại. Hắn phản phất cảm thấy bọn chúng thân thể giống như đều biến lớn chút. Có lẽ là hôm qua kim Tủy cho chúng nó mang đến loại biến hóa này đi lắc đầu. Hắn chuyển thân đi về phía phòng bếp, Kết quả phát hiện. Trong phòng bếp nồi sắt lớn. Nắp nồi đã không biết bị ai cho đẩy lên rồi trên mặt đất. Đi ra phía trước xem xét. Nồi sắt bên trong lấy cái kia bồn mũi voi thịt đã bị quét sạch sành xanh. Vân bất lưu hướng chúng nó nhìn sang. mao cầu móng vuốt nhỏ liền hướng hổ tử chỉ đi. Hổ tử thì mang móng vuốt lớn chỉ vào tiểu đoàn tử. Tiểu đoàn tử nằm ngồi tại chút lâu cạnh cửa. Nhìn chung quanh một chút. Ô kêu hai tiếng. Tiếp tục co gắp lấy. Một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Liền cãi lại đều ngại phiền phức một dạng. Nhìn xem hai người này chỉnh tề như một động tác Vân bất lưu liếc mắt Ăn hết liền ăn hết thôi ta cũng sẽ không đánh chửi các ngươi Cơm tối còn ăn được sao sau đó liền thừa một cái tiểu mao cầu ở nơi đó gật cái đầu nhỏ rồi Hiển nhiên hổ tử cùng tiểu đoàn tử cũng còn không có đem những cái kia mũi voi thịt tiêu hóa xong Tại vân bất lưu chuẩn bị tiếp tục lần nữa trưng một bồn mũi voi thịt thời điểm Trong hổ truyền đến ảo ảo âm thanh Tiểu bạc thân ảnh chậm rãi từ trong hồ trồi lên. Cũng hướng hắn bơi lại. Vân bất lưu nghiêng đầu hướng hắn nhìn lại. Mỉm cười nói. Ngươi cũng muốn tới một khối sao tiểu bạc nghe vậy nhẹ gật đầu. Sau đó vân bất lưu liền đi trong hầm băng. Ôm hai khối chừng trăm cân nặng mũi voi thịt đi ra. Có đủ hay không không đủ hầm băng bên trong còn có. Tiểu bạch không nói gì, trực tiếp cúi đầu đem vân bất lưu đưa cho nó hai khối thịt từng cái nuốt mất. Nhìn xem nó cái kia nuốt động tác, hổ tử cùng tiểu đoàn tử trực tiếp chuyển thân bò vào tiểu trúc lâu. Cái kia nuốt động tác quá khiếp người rồi. Có lẽ bọn chúng đều cảm thấy, chỉ cần tiểu bạch nguyện ý, cái kia miệng rộng mở ra, thậm chí có thể đem bọn chúng toàn bộ nuốt vào đi. Tiểu mao tàu lại là không có cảm giác này. yên lặng ngồi xổm ở cộc gỗ lớn thượng khán chờ tiểu bạc cổ lắc lư liên tục đem hai khối mũi voi thịt nuốt mất liền liền yên lặng nhìn xem hắn nhìn nó thần sắc nên còn có thể lại tiếp tục thế là cứ như vậy ra hỏa này tối thiểu nuốt lấy hai ba ngàn cân mũi voi thịt lúc này mới thỏa mãn dùng nó đầu to đụng đụng vân bất lưu Mặc dù nó cảm thấy đây là rất thân mật cử động có thể theo Vân Bất Lưu, đây chính là đụng người Chờ tiểu bạch trở lại trong hồ, Đại Phong mới từ trên sườn núi hướng hắn bay lượn mà tới Vân Bất Lưu đem một khối mũi voi thịt hướng Đại Phong ném đi Đại Phong mở chảo khẽ chuột trực tiếp vỗ cánh mà đi Gặp cái này hắn mới đi bên hồ nước bên trên rửa giấy Sau đó trở lại trên sườn núi thay đổi món kia vài thô áo gai Chờ ăn xong cơm tối, hổ tử đã cùng tiểu đoàn tử nằm sấp trong tiểu trúc lâu nghỉ ngơi. Vân bất lưu mang theo tiểu đoàn tử trở lại trên sườn núi, nấu nước pha trà. Sau đó đem tinh thần lực thả ra ngoài. Đồng tiến nhập vi xem trạng thái. Tại cái kia voi lớn răng gãy bên trên yên lặng quan sát. Cây này voi lớn răng gãy phía trên. Có được hai loại khác biệt cơ sở phù văn. Một loại là thủy thuộc tính cơ sở phù văn, một loại là thổ thuộc tính cơ sở phù văn. Bất quá hai loại cơ sở phù văn bên trong thủy thuộc tính cơ sở phù văn số lượng cực ít. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được siêu cấp voi lớn cử nha có được hai loại thuộc tính khác nhau nguyên khí. Mà tử kim tủy bên trong cơ hồ không thấy thủy thuộc tính nguyên khí điểm ấy đến xem. Cũng có thể nhìn ra được. Cự nha trong cơ thể thủy thuộc tính nguyên khí còn không có đạt đến cải biến kim tùy thuộc tính tình trạng. Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra được, loại tiến hóa này là từ ngoài vào trong. Phía trước hóa cốt đầu, lần nữa mà thay đổi cốt tủy. Cũng không biết, có phải hay không chỉ có toàn thân xương cốt đều trở thành kim cốt sau đó. Cốt tủy mới có thể bắt đầu tiến hóa trước đó vân bất lưu tại cho cử nha chỉ chân tổn thương thời điểm. liền đã tra xét thân thể nó, thân thể nó bên trong. Tất cả xương cốt đều đã tiến hóa thành rồi kim cốt. Là lấy điểm này cũng không tốt phán đoán. Thí nghiệm tài liệu thực sự quá ít. Ngày thứ hai, Vân bất lưu tại ăn quá bữa sáng sau đó, liền dẫn bên trên tiểu mao cầu tiến về trước đại thảo nguyên. Lần này hắn không tiếp tục mang theo vướng bận hổ tử rồi. Dù sao cũng là đi gây sự tình. Mang theo hổ tử cách này vướng víu Rất dễ dàng để cho lão cổ cảm thấy có vấn đề Lệnh cưỡng chế nó ở nhà giữ nhà Sau đó hổ tử liền u kêu lên Một hổ mặt vẻ u oán Được rồi Ta đây là có việc đâu nếu là nguy hiểm vừa đến Ngươi chạy trốn được sao Ngươi bây giờ đều đã lớn như vậy Ta còn có thể kẹp lấy ngươi chạy sao Sau đó hổ tử trên mặt vẻ u oán Trực tiếp biến thành nghề hoài Một bộ sinh không thể luyến hình dáng Đối với nó loại này không ngừng biến ảo thần sắc Vân bất lưu đã không cảm thấy kinh ngạc Kỳ thật cũng chính bởi vì những thứ này Hắn mới có thể cảm thấy hổ tử kỳ thật thật thông minh Chính là thể chất tương đối kém sức lực Bất quá không quan hệ Nó lúc này mới 3-4 tuổi mà thôi Lấy lão hổ tuổi tác Hắn có thể chậm rãi bồi dưỡng bọn chúng Tại bọn chúng trong cơ thể Hiện tại liền có hắn trợ giúp để luyện ra nguyên khí đang lưu chuyển. Yên lặng cải thiện nó thể chất. Mà lại đi theo hắn, ngẫu nhiên có có thể được một ít kim cốt hầm thành canh vàng bữa ăn ngon. Giống lần này, bọn chúng biến hóa liền rất lớn. Còn như tiểu mao cầu, nó liền không cần vân bất lưu lo lắng. Bất luận là lúc trước tại lôi đình sơn mạch lần kia biến hóa. Vẫn là hiện tại nó uống kim tủy, ăn mũi voi thịt. Các loại liền có thể nhìn ra được Tiểu Mao cầu tiền đồ Muốn so hổ tử bọn chúng quang minh nhiều Thay đổi áo ra thú Trên lưng túi ra Bên hông cắm đặc thù kim Loại tiểu đao Trên bờ vai ngồi xổm tiểu mao cầu Vân bất lưu hướng phía núi tuyết lớn Phương hướng thẳng lướt mà đi Mới tiến núi tuyết lớn Lão cổ tinh thần liền chạy Tới yêu cầu liên tuyến Vân huyên đệ Trải qua ta tối hôm qua một đêm cố gắng. Ta đã đà thông một đầu tiến về trước đầu kia sông lớn thủy đạo Một đêm liền có thể đánh ra đến. Lừa gạt dưỡng đi bất quá. Nếu như nó thật có chính nó nói tới mạnh như vậy. Cũng là không cần kỳ quái. Vân bất lưu cũng một mặt vẻ hưng phấn. Đáp lại nói. Thật sao vậy chúng ta kế hoạch liền có thể bắt đầu áp dụng. Ngươi có muốn hay không cùng đi quan sát một cái lão cổ cũng có chút hưng phấn Nhưng vẫn là nói ra Ta thì không đi được Miễn cho gây nên đầu kia voi lớn chú ý Ngươi cũng cẩn thận một chút Ta cảm thấy nó khẳng định cũng có thể phát hiện ngươi ý đồ Tất vung nghe vậy liền cười ha ha nói Yên tâm đi liền ngươi cũng không biết cái gì là nỏ pháo Nó sẽ biết ta đoán chừng liền xem như ta tại trước mặt nó làm những vật kia Nó có thể cũng sẽ không để ý tới Vẫn là cẩn thận chút cẩn thận kia cái gì thuyền Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền đúng đúng đúng yên tâm Ta minh mạch Đi ngươi đi nghỉ ngơi đi dưỡng đủ trạng thái Liền mấy ngày nay thật tốt xuyên qua băng động Đi tới nối tuyết mặt khác Xuống núi tuyết Mây lưu liền chặt cây đại thụ. liền tán cây cùng một chỗ đến ngoài trăm dặm cái kia phiến đất vàng mà kéo đi đi tới hôm qua để đặt cử một địa phương vân bất lưu đem tán cây bổ xuống sau đó kéo lấy tán cây hướng voi lớn cử nha đi đến răng ca ta tới thăm ngươi hôm nay cảm giác thế nào đến gần cử nha vân bất lưu yêu cầu tinh thần liên tuyến kết quả liền bị cử nha động tác sợ ngây người A đúng, cầu một cách ngày mai phiếu đề cử, ngày mai liền thứ hai.